Trương 1231 Thánh vị quảng trường đại chiến Người đăng Linh HTT, oanh, địch cửu trận đạo trình độ nói thứ hai, cái kia chỉ sợ thật đúng là không ai có thể nói là đệ nhất. Thiên sa đao tế ra cơ hồ là một đao, đã đem đại trận xé rách thành bã vụn. Đại trận mang theo quy tắc sụp đổ nổ vang, lại để cho thánh vị trên quảng trường tất cả tu sĩ thần niệm đều là quét tới đây. Lập tức mọi người liền nhìn rõ ràng người tới, địch cửu còn chưa khôi phục thân thể bác khiếu thành, sau đó là địch kim tích cùng bắc hoán hoán. Trông thấy địch cửu một khắc này, tuyệt đại đa số nhận thức địch cửu mọi người biết rõ, chính thức trò hay muốn bắt đầu. Dùng địch cửu lúc trước quyết đoán sát phạt nếu như có thể cùng tự phần hòa giải đó mới là việc lạ. Địch cửu lần đầu tiên đã nhìn thấy bị đinh tải trong hư không báo cực cùng báo tuyết, ngoài trừ báo cực cùng báo tuyết bên ngoài, Lộc Châu Nhân cũng bị đính tải hư không, bất quá địch cửu thần niệm quét thoáng một phát đã biết rõ Lộc Châu Nhân đã vẫn lạc. Lại về sau là hòa vọng Cốt Bằng Sơn, còn có hai gã hắn không biết tu sĩ, trong bốn người này Cốt Bằng Sơn cũng là vẫn lạc. Về phần hắn bố trí đến thủ hộ biển đảo thánh vị địa bàn đại trận sớm được oanh nát bấy. Không chỉ có như thế, liền triều cũng là trọng thương ngã trên mặt đất. Tại triệu cách đó không xa địa phương, cũng nằm một gã trọng thương trung niên Nam Tu, địch cửu nhận thức người nọ, hắn mới vừa ở tạo hóa xào kết bản tấn thể Địch cửu trong lòng đích sát ý ngay lập tức đều muốn ngưng thực đứng lên, chẳng qua là đã đến địch cửu loại cảnh giới này, dù là sát ý cô động đã thành thực chất, không chút nào đều không có tràn ra ngoài. Địch cửu không chút lựa chọn một bước đã rơi vào bị đinh tải trong hư không bên người mọi người, đưa tay xoáy lên, bị đinh ở tất cả mọi người bị hắn cuốn rơi vào mà. Ha ha, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới hôm nay loại trình độ này. Chẳng lẽ ngươi không biết ta tự phần đinh người, không phải ai cũng có thể tùy tiện buông đến đấy sao? Còn chưa kịp đem tấn tệ cùng triệu đinh đứng lên tự phần hướng địch cửu rời đi một bước đã rơi vào địch cửu trước mặt trong giọng nói mặc dù có ha ha, nhưng hắn trong mắt băng hàn đều muốn đông lại đi lên. Dám tùy tiện đưa hắn đinh người đang ở buông đến. Ha ha, là sợ những người này cái chết không đủ nhanh a? Địch cửu đem mấy viên thuốc đưa vào vài tên trọng thương còn chưa vẫn lạc nhân khẩu trong, lúc này mới nhìn xem rơi vào trước mặt mình tự phần ánh mắt người mù, không biết người thái ra là thế nào vào. Tự phần lúc này mới phát hiện, ngoại trừ vài tên sớm đã vẫn lạc, cái kia bị địch cửu đưa đan dược mấy người vậy mà cũng bắt đầu tự trị thương cho mình, cái kia hai đầu báo hai đuôi càng là đứng lên. Tuy nhiên còn không có tới đây, thế nhưng là khôi phục cũng không quá đáng là chuyện sớm hay muộn. Hắn lại nhìn bỗng chốc bị địch cửu nổ nát cấm trận, lập tức khẽ nhíu mày, điều này nói rõ địch cửu chứng đạo trình độ không tài hắn phía dưới. Trên thực tế coi như là chính hắn trong nội tâm cũng không muốn thừa nhận, nếu như địch cửu trận đạo trình độ cùng hắn, địch cửu bố trí đến loại này cấm trận, hắn trong ngắn hạn là mở không ra. Đồng dạng bị địch cửu đính tại trong hư không người, hắn cũng không có năng lực tiện tay cứu đến. Ít nhất hắn lên giá phí nhất định được thời gian duy nhất khả năng cái kia chính là địch cửu trận đảo trình độ so với hắn cường đại hơn. địch huynh thực xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, không có thể bảo vệ bọn hắn. tấn tề nuốt vào một quả đan dược sau áy náy nói một câu. địch cửu liền ôm quyền đa tạ tấn huynh, nếu như không phải tấn huynh, sợ là triệu đạo hữu cũng muốn bị này nhựa plastic chó cắn từ phần không biết địch cửu nói nhựa plastic con chó là có ý gì, bất quá hắn trong nội tâm cũng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Mặt của hắn cùng với điêu khắc bình thường, không chút biểu tình cái này nhựa plastic rất có thể chính là mỉa mai hắn tự phần cũng người đi mỉa mai địch cửu tiện tay một cuốn bảo thiên ma sử trùng trùng điệp điệp đứng ở trước mặt hắn trên mặt đất xoáy lên một cột bùn đá vụn sau đó nhìn địch cửu nói ra vậy hãy để cho ta tự phần nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự dám giết ta bảo thiên vũ trụ người còn cướp đoạt ta bảo thiên vũ trụ minh mông thiết tinh nghe được minh mông thiết tinh địch cửu lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra là hắn tài tạo hóa xào trong giết vũ hoa xem ra vũ hoa cùng cái này tự phần đến từ một cái vũ trụ Tự phần dòng điệu cứng rắn vừa nói xong, lại là một đạo nhân ảnh hư không vượt qua rơi xuống, người này cùng tự phần cơ giác mà đứng, đồng thời cuồng tiếu nói ra còn có ta hào tổ ta tới nơi này chính là vì chờ ngươi. Địch cửu ánh mắt rơi vào hào tổ trên người, gia hỏa này cùng biêu khắc mặt tự phần bất đồng. Gia hỏa này dáng người khỏe mạnh, mặt mọc đầy dâu. Hai mắt thật giống như hai đạo lợi kiếm, mũi to miệng rộng, hướng chỗ đó vừa đứng thì có một loại minh mông cường thế khí tức. Để cho nhất địch cửu kinh dị chính là hắn pháp bảo, pháp bảo của hắn là địch cửu chưa bao giờ thấy qua một loại, thật giống như một cái rút nhỏ vô số lần sông lớn bình thường, bị hắn nắm trong tay. Chẳng qua là cái này sông có chút đặc biệt, không có bờ đê, hoặc là có thể nói là vô biên giang. Người này thực lực tuyệt đối sẽ không so tự phần yếu, bất quá địch cửu không hề ý sợ hãi. Hào tổ chầm chào địch cửu tựa hồ tài tận lực chậm dần ngữ khí của mình ta đàm nguyên vũ trụ thiên thiệu liệt có phải hay không ngươi giết? Nguyên lai là vì thiên thiệu liệt, địch cửu hiểu được, ha ha cười cười, không sai, là ta giết. Hắn liền giải thích đều lười được giải thích muốn đánh liền đánh, hắn địch cửu cho tới bây giờ đều không sợ vây công. Tự phần không đợi hào tổ lại nói tiếp bảo thuyên ma sử xoáy lên một đảo lại một đảo sát phạt khí thế toàn bộ thánh vị quảng trường đều ở đây sát phạt khí thế phía dưới rung rung. So về lúc trước đối phó tấn tệ uy thế, đứng ngoài quan sát tu sĩ đều nhìn ra tự phần lần này là toàn lực xuất thủ. Không gian bị ma sử đảo vận nhuộm thành cuộn cuộn màu đen sương mù. Mặc dù mọi người đều rõ ràng cái này cuộn cuộn màu đen sương mù, bất quá là ma sử sát phạt cuốn di chuyển sát thế mà thôi. Bởi vì tự phần đại đạo quan hệ cái này sát thế cuốn lại thật giống như cuộn cuộn khói đen. Địch cử tự nhiên là không có nửa phần nói nhảm. Thiên sa đao đồng dạng xoáy lên minh mông vô biên đao màn chính diện oanh hướng về phía tự phần cuộn cuộn ma vụ. Hắn cũng sẽ không cùng tấn tệ giống nhau, không dám ra tay, chỉ là muốn phòng ngự xuống. Đao màn một oanh ra đi, liền xoáy lên năm sóng đao thế sóng biển, những thứ này đao thế sóng biển một lớp so một lớp rất cao. Đời đến lúc thứ năm sóng đao thế sóng biển thời điểm, đã là vượt qua ngàn vạn trượng. Đao sóng cùng ma vụ chính diện oanh cùng một chỗ, hư không quy tắc bị tạc chia năm xẻ bảy cuồng bạo đạo vận mang tất cả khai mở, vô luận cách xa nhau rất xa tu sĩ, ngoại trừ những cái. kia rất mạnh người, phần lớn tu sĩ giờ phút này đều là tế ra pháp bảo phòng ngự. Đợt thứ sáu đao thế sóng biển cùng tự phần ma vụ oanh cùng một chỗ thời điểm, ma vụ đã là không hạn chế yếu bớt, hình thành thực chất màu đen xương vụ yếu bớt từ phần thân hình rõ ràng bộc lộ ra đến. Cái kia một thanh bảo thuyên ma sự thật giống như một cái cực lớn miệng cống bình thường, ngăn tải vô cùng ma vụ về sau. Tự phần sắc mặt thay đổi, hắn suốt đạo đến nay còn theo bái kiến có thể ngăn cản hắn thần thông vụ mãn hư thiên chi nhân. Hôm nay hắn chẳng những gặp được hơn nữa hắn thần thông vụ mãn hư thiên rõ ràng bị áp chế xuống, đối phương đao sóng một lớp so một lớp càng mạnh hơn nữa càng tràn đầy. Tự phần khẳng định địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển tất nhiên sẽ đưa hắn vụ mãn hư thiên nghiền ép xuống, nếu là địch cửu còn có thứ bảy sóng đao thế sóng biển, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị ngăn chặn. Địch cửu có thể hay không có thứ bảy sóng đao thế sóng biển? Từ phần suy đoán địch cửu đợt thứ sáu đao thế sóng biển qua đi có thật lớn có thể sẽ xoáy lên thứ bảy sóng thậm chí là thứ tám sóng. Không thể tiếp tục như vậy, bảo thuyên ma sự tải trong hư không xoay tròn, hư không xuất hiện sụp xuống. Địch cửu trong lòng cũng là âm thầm khâm phục tự phần cường hãn, hắn bây giờ tuế nguyệt tam chương cơ cùng lúc trước tuế nguyệt tam chương cơ có thể hoàn toàn không phải một sự việc. từ phần chẳng những chặn hắn tuế nguyệt tam chương cơ đợt thứ sáu đao thế sóng biển có thể chuyển đổi thần thông. Chính là như thế, địch cửu cũng rõ ràng so về hắn tự phần còn hơi kém hơn một tầng, hắn mặt ngoài thoạt nhìn là toàn lực đối tự phần động thủ, trên thực tế hắn có một nửa tinh lực đều tải chú ý đến bên cạnh hào tổ. Như hào tổ cường giả loại này, dù là không có ra tay, chỉ cần đứng ở đấu pháp vòng tròn luận quẩn ở trong có thể đối đấu pháp người sinh ra uy hiếp. Hào tổ cũng là sắc mặt biến thành khẽ biến sắc tự phần cường đại hắn rất rõ, sẽ không so với hắn hào tổ yếu, trong lòng của hắn đối tự phần thật là kinh kỵ. Chính là bởi vì kiên kỵ tự phần cho nên hắn mới không có ngay từ đầu cùng với tự phần cùng một chỗ đối phó địch cửu. Hiện tại tự phần cùng địch cửu thần thông quyết đấu, hiển nhiên là tự phần rơi vào hạ phong. Hào tổ biết rõ nếu như hắn sẽ không xuất thủ tự phần lần thứ hai bị địch cửu nguyên ép vẩy mạng nhỏ có chút nguy hiểm. Hắn đều đứng ra tự phần bị giết chết, hắn hào tổ mới có lợi. Nghĩ tới đây, hào tổ trong tay pháp bảo oanh hướng về phía địch cửu. Cái kia mê ngươi bình thường nho nhỏ vô biên giang, bị hào tổ vừa tế đi ra, liền biến thành cuồn cuộn nước sông. Trong chớp mắt cái này nước sông tựa như muốn đem toàn bộ vũ trụ minh mông thôn tính tiêu diệt bình thường, sông về địch cửu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trường 1232, xích Yêu ra tay. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đã sớm dự phòng hào tổ cho nên hào tổ đồng thủ sau, địch cửu liền kinh cũng không kinh. Thứ sáu ba đao thế lãng đào đã triệt để chế trụ tự phần thần thông vụ mãn hư thiên, không đợi tự phần lại biến thần thông, địch cửu thứ bảy ba đao thế lãng đào liền oanh đi ra. Thứ bảy ba đao thế lãng đào hầu như đã đã vượt qua cái này một phương vũ trụ sát thế cực hạn, chẳng những ngăn chặn tự phần đào thứ hai thần thông ra tay, đồng dạng cũng đem hào tổ đầy trời giang đào ngăn trở Ở đằng kia mảnh liệt vô biên giang đào phía dưới, thứ bảy ba đao thế lãng đào xây dựng đi ra một đạo đao tường. Vô cùng vô tận theo vũ trụ nghiêng xuống kinh đào đụng vào địch cửu đao trên tường tại thánh đạo dọc theo quảng trường nổ tung ra một mảnh vũ trụ tia sáng trắng. Sát ý xâm nhập phía dưới, cứng rắn như thánh vị quảng trường chỗ không gian cũng xuất hiện tầng tầng vết dạn, đó là quy tắc xé rách. Hào tổ xuất thủ đồng thời, tự phần mặc dù không có cảm giác được nhiều nhẹ nhõm thực sự đã có không gian, thừa dịp không gian này hắn bảo thuyên ma sử không chút lựa chọn xoáy lên thô bạo sát thế. Chẳng qua là không đợi hào tổ đào thứ hai thần thông triệt để ngưng tụ thành, sớm đã bị địch cửu chuẩn bị cho tốt khai thiên bút liền đánh tới hướng tự phần. Không sai, địch cửu lần thứ nhất dùng khai thiên bút nện người, mà không phải rơi ra khai thiên chân ngôn. Khai thiên bút đập xuống đồng thời, đại đạo đạo tắc đồng dạng cô đọng đã thành một cái chết chữ, xác thực nói, cái chữ này là bị ném ra đến. Chết chữ mỗi lần bị ném ra đến, liền mang ra hàng tỷ tử vong khí tức đem tự phần khóa ở trong đó. Tự phần toàn thân đánh cho một cái giật mình, chết chữ bị địch cử tế ra đến sau, vậy mà hóa thành một đạo tử vong quy tắc. Tử vong quy tắc cuốn lại tử vong đảo vận càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng to lớn cuối cùng như đem hết thầy tử vong cũng tụ lại, sau đó áp xuống tới oanh hướng tử phần bình thường. Ngàn dặm không gà gáy, nhận nguyện bất phân đối đái, niệm đang lúc đều vẫn vong. Loại này đáng sợ tử vong đảo vận tử phần ở đâu còn dám tiếp tục thi triển chính mình thứ hai thần thông, hắn điên cuồng muốn từ nơi này tử vong đảo vận trong giấy rụa đi ra thế nhưng địch cửu thứ bảy ba đao thế lãng đào cũng không có toàn bộ cuốn hướng hào tổ mà là có một bộ phận chấn áp hắn, lại để cho hắn không hề trở mình chỗ trống, chớ nói chi là tiếp tục thi triển đảo vận thần thông. không chỉ nói bị chết chữ vòng cấm ở bên trong tự phần toàn bộ thánh vị quảng trường, khắp nơi đều bị địch cửu cái này chết chữ đảo vận thầm thấu, u ám khô bài đại đảo đảo vận xung triệt toàn bộ thánh vị quảng trường. Nếu không phải thánh vị quảng trường chính giữa màu xám xương mù vẫn còn không ngừng khuếch tán, cái loại này thánh vị đạo vận vẫn còn không ngừng cô động, chỉ sợ đại đa số tu sĩ đều muốn tế ra pháp bảo, hoặc là quay người liền chạy. Rõ ràng là oanh hướng tự phần đạo vận chung quanh tu sĩ ngay cả có một loại sắp bị nghiền ép cảm giác. Tạch tạch tạch, oanh! Hào tổ vô biên giang chặn địch cửu đao thế sóng biển, lần thứ nhất không cách nào toàn bộ thu hồi nước sông, đầy trời nước sông giống như sông lớn như ngã xuống bình thường nghiêng vào toàn bộ thánh vị quảng trường. Giờ phút này hào tổ nhưng không có nửa phần tâm tư đi để ý chính mình vô biên giang sát phạt chi thủy, hắn một lòng đều muốn chìm vào đáy cốc. Hắn thật không ngờ địch cửu sẽ lợi hại đến loại trình độ này, hắn ra tay sau, lại vẫn có thể sử dụng một cái chết chữ đảo vận nghiền ép ở tự phần. Có thể khẳng định, nếu như kế tiếp không có ai xuất thủ tự phần chính là không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Tự phần một khi bị giết, hắn có thể như thế nào? Bởi vậy có thể thấy được địch cửu lúc trước cùng tự phần đồng thủ căn bản cũng không có xuất toàn lực, chỉ có bốn thành tinh lực đặt ở trên người của hắn. Theo hắn hào tổ xuất đạo đến nay, hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đáng sợ cường giả. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận chính mình chuyến trận này vũ nước đục. Từ vong khí tức thầm thấu tiến đến, cái loại này u ám không hề sinh cơ đạo tắc khí tức bao lấy chính mình hết thảy lĩnh vực, trói buộc chặt chính mình hết thảy đại đạo đạo vận. tự phần đều có chút tuyệt vọng, thật sự là hắn là xem thường địch cử thế nhưng thật không ngờ, địch cử vậy mà nghịch thiên đến loại tình trạng này. Cái vũ trụ này trong, thật sự có người có thể mặt đối mặt tiêu diệt hắn tự phần ư. Hôm nay hắn nhìn thấy, địch cử thật sự có năng lực như thế. Không chỉ là có năng lực như thế, vẫn còn là hào tổ nhúng tay dưới tình huống tài giỏi đánh rơi hắn tự phần. Dùng địch cửu loại thực lực này, hắn ngay từ đầu sẽ không xem thường địch cửu lại có thể thế nào. Mọi chuyện đều tốt như bị địch cửu tính toán tốt rồi bình thường, dù là tự phần không cam tâm nữa, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt chính mình đại đạo đạo vận tìm kiếm mạng sống cơ hội. Oanh, răng rác kia vô cùng vô tận quấn chặt lấy tử vong của mình đạo vận đột ngột nổ tung từ phần trong nội tâm cuồng hỉ, hắn điên cuồng sau chạy, trong thời gian ngắn nhất chạy ra khỏi địch cửu loại này đáng sợ tử vong áp chế. Hắn biết rõ lại có người ra tay giúp hắn, hơn nữa người xuất thủ còn trực tiếp xé rách địch cửu chính là cái kia chết chữ đạo vận. Có thể làm được điểm này, thực lực tuyệt đối mạnh hơn địch cửu. Địch cửu không có lại ra tay, mà là chầm chầm vào trước mắt rơi xuống tử sam thiếu niên. Hắn biết rõ, đây là xích yêu bản tôn đã đến. Tại Minh Mông Trong, ngoại trừ xích yêu bên ngoài, còn không có bất luận kẻ nào có thể xé mở hắn khai thiên chân ngôn đạo vận chấn áp. Xích yêu chẳng những có thể dùng xé mở, hay là rất nhẹ nhàng xé mở. Ngươi tính kế ta rất nhiều lần, cũng hư mất ta rất nhiều sự tình. Bất quá ngươi cũng là thần có gan, còn dám tới đến thánh vị quảng trường, hẳn là đã cho ta xích yêu rộng lượng, sẽ không cùng ngươi so đo. Xích yêu thanh âm bình tĩnh, xem địch cửu ánh mắt thật giống như xem một cái gặp một lần người xa lạ. Địch cửu hít vào một hơi, hắn biết rõ hôm nay có lẽ sẽ vẫn lạc tại nơi đây, nhưng hôm nay hắn tuyệt đối không thể lui ra phía sau nửa bước. Chỉ có thể nói xích yêu đi vào quá sớm một điểm, nếu là chờ hắn giết tự phần cùng hào tổ về sau, hắn sẽ trước tiên ở chỗ này xây dựng pháp tắc trận kỳ. Chỉ cần nửa tháng nửa thời gian, cho dù là xích yêu đã đến, cũng đừng nghĩ triệt để nghiền ép hắn. Lại để cho địch cửu may mắn chính là, hắn giết chết Sích Yêu mấy cái phân thân, bằng không mà nói, hôm nay một trận chiến này đều không cần đánh cho, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Đa tạ đạo hiểu cứu giúp tri ân. Tự phần đã hồi phục tinh thần, nếu như không phải Sích Yêu kịp thời bỏ ra tay, hắn sợ là thật sự vẫn lạc tại địch cửu trong tay. Sích Yêu mỉm cười, ấm áp nói, không cần phải khách khí, người này lòng sát phạt quá nặng, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình. Chờ thánh vị tranh đoạt thời điểm ta bảo vệ ngươi tất có một chỗ cắm rùi. từ phần tự nhiên đã hiểu Sích Yêu ý tứ, đó là hy vọng mình có thể cùng hắn liên thủ. từ phần căn bản cũng không phải là địch cựu đối thủ, giờ phút này Sích Yêu nói chuyện, hắn đang muốn đáp ứng thời điểm chợt nghe đến hào tổ ở phía xa bỗng nhiên nói ra, xin hỏi đạo hữu thế nhưng Sích Yêu. Chồng thương vừa mới đứng lên tấn tể lại đoạt tại Sích Yêu phía trước hồi đáp, không sai, hắn chính là Sích Yêu. Cái kia duy nhất có thể bước vào bước thứ tư ra hỏa, điều này cũng làm cho mà thôi, nghe nói hắn đạt được thánh vị về sau trước tiên chính là muốn đem minh mông làm của riêng. Ta tấn tể cho dù chết cũng sẽ không đi làm loại người này một con chó. Nghe được tấn tể mà nói, địch cửu lập tức đã biết rõ không tốt, hắn không chút lựa chọn một quyền oanh đi ra ngoài. Cơ hồ là tại địch cửu một quyền này oanh ra đồng thời, một đạo sát thế đạo tắc cuốn hướng về phía tấn tể. Răng rắc một tiếng nứt ra vang, địch cửu quyền ảnh vừa mới hình thành đã bị cái này một đảo sát thế đảo tắc xé nát bấy, đi theo địch cửu cốt cách nứt ra đứt gãy. Bất quá địch cửu đồng dạng đánh bề cái này một đảo đánh chết tấn tể sát thế đảo tắc lại để cho kia tán loạn không còn. Xích yêu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua địch cửu, không có tiếp tục ra tay lần thứ hai. Tấn tể phía sau lưng một đảo mồ hôi lạnh xông ra, không phải mới vừa địch cửu đột nhiên xuất thủ, hắn đã bị kia một đảo sát thế đảo mang đuổi giết. Hắn không chỉ nói ngăn chờ cái này một đảo sát mang, hắn liền phản ứng chỗ chống đều không có. Điều này làm cho nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong sinh ra một loại sợ hãi, hắn liền xuất thủ năng lực đều không có tương lai như thế nào trợ giúp địch cửu. Xích hưu đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mặc dù hắn bị thương nặng thế nhưng không đến nỗi ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có a. Địch cửu truyền âm đã rơi vào tấn tệ bên tai, không cần để ý, vừa rồi xích yêu là toàn lực đối phó ngươi. Tương lai hắn cũng không có cơ hội tới đối phó ngươi. Tấn tể nhẹ gật đầu, không nói gì, mặc dù hắn biết rõ địch cửu nói rất đúng sự thật có thể trong lòng của hắn vẫn là trầm xuống. Với tư cách thế giới vũ trụ đệ nhất đạo chủ, hắn vẫn cho là mình coi như là không sánh bằng những cái kia đỉnh phong nhất cường giả cũng không trở thành kém đến nổi chạy đi đâu. Hôm nay tự phần nhẹ nhõm bị thương nặng hắn, mà xích yêu ra tay, hắn thậm chí ngay cả đánh trà tư cách đều không có, hắn cái này đệ nhất đạo chủ thật sự có ý nghĩa. Ngươi rất không tồi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đàm nguyên vũ trụ đệ nhất đạo chủ hào tổ. Sức vẫn không có đối địch cử đồng thủ, ánh mắt của hắn đã rơi vào hào tổ trên người. Nếu như không phải phân thân tất cả đều bị địch cử hủy diệt, hắn căn bản là không cần như thế vẻ mặt ôn hòa đối hào tộ nói chuyện, mượn này tới kéo lũ mấy cái giúp đỡ. Tự phần thật giống như hạ quyết tâm bình thường, đối xích yêu liền ôm quyền, ta tự phần quyết định cùng xích vinh cùng tiến thối, thủ hộ thánh vị quảng trường hết thảy quy tắc. Xích yêu rất là hài lòng nói, tốt ta cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Còn ngươi, hai chữ cuối cùng là nhìn xem hào tộ nói. Hào tổ sắc mặt bình tĩnh nói, ta hào tổ thực lực thấp kém, nhưng là hy vọng có thể bằng vào vận khí của mình nhìn kỹ hãng nói. Sích yêu đều muốn khống chế minh mông cũng không chỉ là địch cửu mấy người biết rõ, minh mông bên trong biết rõ chuyện này quá nhiều người. Hào tổ mà nói hiển nhiên là cự tuyệt sích yêu, dù là thực lực không bằng sích yêu, với tư cách thế giới đạo chủ, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không tài sích yêu trước mặt là một con chó. Huống chi, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, một khi xích Yêu nắm trong tay mênh mông, hắn liền một con chó cũng không bằng. Một cái hết thảy đều bị người khác khống chế tu sĩ, còn sống ý nghĩa ở đâu. Trương 1233, người xuất thủ tương trở. Người đăng Linh HTT. Rất tốt, hy vọng nhất lát nữa người còn có cơ hội đi thử thoáng một phát. xích Yêu ha ha một tiếng sau tế ra một cái lửa đỏ đạo mạch cuồng bạo khí thế mang tất cả hướng về phía địch cửu đầu ngốc cũng biết, Sích Yêu đều muốn tải làm sạch địch cửu sau lại thuần tiện tiêu diệt hào tổ. Địch cửu trong nội tâm chấn động mãnh liệt đạo mạch cũng có thể làm pháp bảo. Bất quá rất nhanh địch cửu đã biết rõ đây không phải đạo mạch nhưng cái này pháp bảo ẩn chứa một loại rõ ràng đến mức tận cùng quy tắc khí tức tựa hồ so đạo mạch cao hơn cấp. Đối mặt loại này kinh khủng công kích địch cửu ở đâu còn có thể để ý thứ đồ vật sẽ bị bài lộ. Hắn không chút lựa chọn tế ra hỗn độn môn. Hỗn độn môn vừa ra tới, lập tức giống như vũ trụ minh mông lại lập bình thường kia to lớn vô biên thâm thúy đạo vận khí tức khuếch tán khai mở, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nơi xa bắc khiếu thành trông thấy hỗn độn môn đi ra, hít một hơi lãnh khí. Lúc này hắn mới biết được liền để bất yến hỗn độn môn cũng bị địch cửu lấy. Để bất yến sở dĩ sẽ bị đánh chính là muốn đi luân hồi, rất có thể cũng bởi vì hỗn độn môn bị cướp đoạt. Địch cử hỗn độn môn khẳng định không phải tự để bất yến trong tay lấy được, hẳn là theo kia đuổi giết để bất yến ra hỏa trong tay lấy ra. Có thể đuổi giết để bất yến nhân vật tự nhiên sẽ không đơn giản, loại này không đơn giản ra hỏa cũng bị địch cử tiêu diệt, có thể thấy được địch cử mạnh bao nhiêu, khó trách xích yêu phân thân cũng muốn bị địch cử tiêu diệt. Bác khiếu thành một mực bị sức yêu diễn hóa thành thiên đạo luân hồi đạo tắc căn bản cũng không biết rõ cái này hỗn độn môn là hạng kham trần trấn áp xích yêu. Hỗn độn môn. Trông thấy hỗn độn môn, Sích Yêu là trong lòng tức giận. Tuy nhiên hỗn độn môn là hạng kham trần chấn áp ngũ hành vũ trụ bộ phận biên giới cũng là vì chấn áp hắn, nhưng này hỗn độn môn sớm đã bị Sích Yêu dự định. Hắn chuẩn bị đang khôi phục năng lực hành động sau, trước tiên cuốn đi hỗn độn môn, sau đó cảm tạ thoáng một phát hạng kham trần. Còn không đợi hắn khôi phục năng lực hành động, hỗn độn môn đã bị địch cử cầm đi. Không chỉ như thế, địch cử còn phóng ra ngũ hành vũ trụ mênh mông hỗn độn khí tức nghĩ đến địch cử cuốn đi hơn nữa phá vỡ hắn một đạo đài đạo đạo tắc vẫn còn tạo hóa xào giết hắn đi dự định quy mại lại giết hắn ba cái phân thân cuốn đi phân thân của hắn đạo tắc cướp đi hắn vũ trụ cực mạch cùng minh mông thiết tinh pháp bảo tạo hóa ngọc điệp đoạn đi hắn thiên đạo đạo tắc xích yêu trong lồng ngực lửa giận đều muốn bốc cháy lên thù mới hận cũ sông lên đầu xích yêu ngay cả mình thương thế đều không đi quản hỏa diễm bình thường hàng dài đạo mạch nghiền ép sau khi xuống tới lần nữa cầm ra một chút màu đen cát sỏi. Ngọn lửa này bình thường đạo mạch liền áp địch cửu thở không nổi, giờ phút này xích yêu kia một chút màu đen cắt sỏi bị chộp ra, địch cửu cũng cảm giác được chính mình hoàn toàn bị tử vong che lấp, hắn nhìn không tới bất luận cái gì sinh lỗi. Địch cửu một lòng chìm đến đáy cốc, xích yêu màu đen kia cắt sỏi còn không có tế ra, hắn thì có một loại không cách nào ngăn chờ tử vong cảm giác một khi xích yêu kia một chút màu đen cắt sỏi tế ra sau, hắn sẽ như thế nào? Cũng không biết màu đen kia cắt sỏi là cái gì đáng sợ đồ vật có thể cho hắn loại này áp lực Lựa chọn tốt nhất là lập tức bỏ chạy, địch cửu tin tưởng bằng vào hắn đồn thuật, xích yêu đừng nghĩ cầm hắn như thế nào. Một khi chờ màu đen kia cắt sỏi bị tế ra sau, chỉ sợ hắn liền bỏ chạy cơ hội cũng không có. Dầm rầm rầm, hỏa diễm bình thường đảo tắc hàng dài mang tất cả xuống, đem địch cửu hỗn độn môn oanh đảo quyển mà ra, địch cửu há mồm phun ra một đảo máu tươi thiên sa đao mang theo một loại phong tiêu đao ý. Địch cửu rất rõ ràng, hắn không có đường lui cũng không cách nào lui về phía sau. Cho dù là chết, hắn cũng phải ở cái địa phương này đứng đấy chết. Lúc này đây đảo vận va chạm cùng biết rõ địch cửu chiến tự phần cùng hào tổ hoàn toàn bất đồng, lần đụng chạm này, trực tiếp đem thánh vị quảng trường đánh ra một đảo lại một đảo hư không vết sách. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ ràng, thánh vị quảng trường không gian hư không trong cái khe là một loại thảm đạm áp lực tử vong khí tức. Dù là hiện tại không có ai đi vào, hết thảy mọi người cũng đều rõ ràng, không ai có thể tải loại này thảm đạm áp lực tử vong khí tức phía dưới mạng sống. Nói cách khác, bất luận kẻ nào xông vào loại này trong cái khe cũng là một cái chữ chết. Răng rác, khắc nghiệt đao thế oanh tài tiếp tục nghiền ép hết thảy quy tắc hỏa diễm đạo mạch phía trên, ngọn lửa kia đạo mạch quy tắc căn bản cũng không phải là địch cửu đại đạo thần thông có thể chống lại dù là địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo đối mặt loại này đạo mạch pháp bảo hắn khắc nghiệt đao ý đá ở trong khoảnh khắc tan rã lúc trước bị hào tổ hất vẫy đi ra vô cùng vô biên ra nước giờ phút này cũng bởi vì địch cửu khắc nghiệt đao ý hóa thành cực độ băng hàn đây là bởi vì địch cửu hỗn độn môn ngăn trở một lần bằng không mà nói địch cửu sợ là càng ngăn không được tu vi yếu một ít tu sĩ đối mặt loại này băng hàn ngoại trừ lui về phía sau vận công ngăn cản bên ngoài căn bản cũng không có thể chạm đến Phố, phố, địch cử liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn chặn xích yêu để nhất đạo hỏa diễm đạo mạch công kích thế nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần vui mừng. Xích yêu kia một chút uy hiếp hắn mạng nhỏ màu đen cắt sỏi còn không có đi ra đây, một khi đi ra, hắn hỗn độn môn tuyệt đối ngăn không được. Địch cử vừa nghĩ đến nơi đây, hắn trông thấy xích yêu dương lên tay. Địch cử điên cùng thiêu đốt máu huyết coi như là vẫn lạc cũng muốn lại để cho xích yêu trả giá một ít một cái giá lớn. Ít nhất chờ Diệp Mạc cùng Ninh Thành đến thời điểm có thể liên thủ giết Sích Yêu. Lại để cho địch cửu kinh gì không hiểu là Sích Yêu mở ra tay kia áp lực tử vong của hắn khí tức ngược lại nhạt yếu đi xuống. Chuyện gì xảy ra? Lập tức địch cửu đã nhìn thấy một cái giống như vũ trụ ngã xuống nắm đấm oanh hướng về phía Sích Yêu, chính là bởi vì cái này nắm đấm, lại để cho Sích Yêu muốn tế ra màu đen cắt sỏi lần nữa thu trở về, đi theo cũng là một quyền oanh ra sau, nhanh chóng lui ra ngoài. Răng rác, oanh. Đồng dạng cuồng bạo kinh người vũ trụ quy tắc ở trên hư không nổ, toàn bộ thánh vị quảng trường đều là từng đợt lay động. Đạo vận thần nguyên càng là giống như vũ trụ bảo tàng nổ tung bình thường đánh sâu vào đi ra ngoài. Có cường già tới đây hỗ trợ, địch cửu lập tức liền tỉnh ngộ lại, hắn căn bản cũng không quản là ai tới đây giúp, lúc này tự nhiên là không chút do dự lại, tiếp tục lần tế ra thiên sa đao, chỉ cần hắn tuế nguyệt tam chương cơ cùng tứ chương cơ đồng thời bộc phát sau, hắn hôm nay khiến cho sức yêu nếm thử hắn tuế nguyệt nghị chương cơ thời không trường tiễn. Địch cửu đánh nhau kinh nghiệm phong phú, xích yêu hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc. Tại biết có cường già tới đây hỗ trợ sau, hắn liền trong tay màu đen cắt sỏi đều không có tế ra, liền nhanh chóng rút đi. Địch Cửu tụ tập sát ý thật giống như oanh đang nhìn một cái bông đoàn lên, đã không có gắng sức địa phương. Không cần đuổi theo, người này sẽ không cho người bắt lấy loại cơ hội này. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nuôi truyền đến, địch Cửu lúc này mới nhìn rõ ràng mới vừa rồi giúp trợ giúp hắn chính là một gã tiên phong đạo cốt khuôn mặt gầy lão giả. Địch Cửu tranh thủ thời gian một thi lễ, đa tạ đạo Hữu cứu giúp tri ân, nếu không phải đạo Hữu ta sợ đã bị xích yêu cái này con rùa giết chết. Ha ha! Lão giả ha ha cười cười, cứu ngươi chính là cứu ta chính mình, trong nội tâm của ta thật sự là cao hứng. Không nghĩ tới tại diệp mặc cùng ninh thành về sau, còn ngươi nữa đến, ha ha. Đạo hiểu là, địch cửu nghi hoặc nhìn lão giả, người này thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn tranh lệch, cũng sẽ không so diệp mặc cùng ninh thành tranh lệch lúc nào xuất hiện một cường giả như vậy. Hắn tại sao không có nghe nói qua? Điền kêu ta tử tiêu A, về phần thật lâu lúc trước danh tự ta đã quên. Ngươi chờ một chốc thoáng một phát ta muốn tìm cái này xích yêu muốn một điểm đồ vật. Tử tiêu nói xong, chuyển hướng xích yêu, ha ha một tiếng, xích yêu có phải hay không có lẽ đem đồ đạc của ta trả lại cho ta. Xích yêu lui ra phía sau, không phải e ngại tử tiêu cùng địch Cửu liên thủ, hắn là lo lắng địch Cửu cùng tử tiêu cuốn lấy hắn thời điểm diệp mặt cùng ninh thành sẽ trở về. Thương thế hắn còn chưa tốt, nếu quả thật đối mặt bốn người đồng thời ra tay, hắn rất có thể thua trận. Chờ hắn thương thế tốt rồi, mượn nhờ thánh vị quảng trường ngưng tụ thánh vị đạo tràng một khắc này thử nhìn một chút có thể hay không xông bước thứ tư. Chỉ cần hắn tiến nhập bước thứ tư, bốn người liên thủ, hắn cũng là trục chết. Giờ phút này tử tiêu chất vấn hắn, hắn liền trả lời đều lười phải trả lời, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Bất quá đi vài bước sau, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tử tiêu, xem ra ngươi đã tìm được bất quá trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Tử tiêu cũng biết, Sích Yêu không muốn trả đồ đạc của hắn, hắn cũng không thể tránh được. Bằng vào hắn và địch cửu, đều muốn lại để cho Sích Yêu giao ra thứ đồ vật kia đích thật là nói chuyện hoang đường viển vông. Địch cửu tranh thủ thời gian nói ra, nguyên lai là tử tiêu tiền bối, địch cửu bái kiến tiền bối. Hắn đã sớm nghe Diệp Mặc cùng Ninh Thành nói qua tử tiêu tiền bối sự tình, đây là một cái làm cho người ta tôn kính cường giả cũng là một cái chính thức tiền bối. Tử tiêu thở dài một tiếng nói ra ta đạo có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt ta tại hoàn thiện chính mình đại đạo thời điểm bị người này ám toán, tính toán lấy đi pháp bảo của ta. chương 1234, toàn bộ đĩa ngọc. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu biết rõ lúc này tìm Sích Yêu cướp đoạt tử tiêu pháp bảo căn bản cũng không sự thật, đừng nhìn Sích Yêu lui xuống, đó là người khác không muốn liều mạng cũng không phải là hắn và tử tiêu liên thủ bước lui đối phương. Bất quá tử tiêu là đỉnh cấp cường giả tương lai nếu là có tử tiêu ra tay giúp đỡ tăng thêm diệp mặc cùng ninh thành dù là xích yêu thật sự bước vào bước thứ tư, bốn người bọn họ cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới đây, địch cựu liền vội vàng hỏi tiền bối sử dụng là cái gì pháp bảo? Trên người hắn có đống lớn pháp bảo, không chỉ nói tiên thiên pháp bảo coi như là tạo hóa pháp bảo hắn không thiếu. Đến lúc đó tiễn đưa một kiện cho tử tiêu ít nhất đừng cho tử tiêu tay không đối địch. Tử tiêu nhìn xem xích yêu nơi xa bóng lưng bất đắc dĩ nói ra, là tạo hóa ngọc điệp tài ta biết rõ như thế nào hoàn thiện chính mình đại đạo thời điểm chúng xích yêu tính toán, bị mất đĩa ngọc. Nếu như là tu sĩ khác tranh đoạt tử tiêu đĩa ngọc tử tiêu tùy thời cũng có thể gọi trở về đến, thế nhưng xích yêu tranh đoạt hắn đĩa ngọc hắn thật đúng là không có cách nào gọi trở về đến. Địch Cửu ngần ngơ, hắn thật không ngờ chính mình theo xích yêu trong tay cướp đi đĩa ngọc là tử tiêu. Khó trách kia đĩa ngọc có một loại minh mông đại đạo khí tức nguyên lai là tạo hóa ngọc điệp. Thấy địch cửu có chút ngây người, Từ Tiêu cười cười, coi như là xích yêu cầm bi ta tạo hóa ngọc điệp, hắn cũng không dám ở trước mặt ta tế ra đến. Ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại cần đi thánh vị quảng trường, làm ngũ hành vũ trụ lưu danh. Tương lai ngũ hành vũ trụ tới nơi này, tu sĩ cũng có tư cách tham gia thánh vị biện đạo. Từ Tiêu đích thật là có lòng tin này, tạo hóa ngọc điệp chính là như vậy tốt cầm đấy sao? Về phần làm ngũ hành vũ trụ tại thánh vị quảng trường lưu danh, đây là từ tiêu đã sớm kế hoạch tốt. Chẳng qua là lúc trước thực lực của hắn có hạn căn bản cũng không có tư cách đến tạo hóa thánh đạo thành. Hiện tại hắn tới nơi này, chuyện thứ nhất dĩ nhiên là là vì ngũ hành vũ trụ lưu danh. Ngũ hành vũ trụ cũng chỉ có hắn có tư cách cũng có năng lực vì kia tại thánh vị quảng trường lưu danh. Về phần Diệp Mặc cùng Ninh Thành, tuy nhiên Từ Tiêu rất xem trọng bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn chưa hoàn thiện chính mình đại đạo, không chỉ nói làm ngũ hành vũ trụ lưu danh, chính là đến ngũ hành vũ trụ chỉ có con đường chết. Nếu là Diệp Mặc cùng Ninh Thành đã đến, hắn sẽ nói cho hai người như thế nào hoàn thiện bọn họ đại đạo. Từ Tiêu tin tưởng Diệp Mặc cùng Ninh Thành tất nhiên sẽ đến, chỉ cần hắn ở đây nơi đây, cũng tất nhiên sẽ giúp đỡ hai người hoàn thiện đại đạo. Đến lúc đó tăng thêm địch cửu, xích Yêu Cường Thịnh trở lại cũng không cách nào một tay che trời. Tử tiêu tiền bối, thế nhưng cái này, địch cửu đang khi nói chuyện đã cầm ra theo xích Yêu trong tay giành được tạo hóa ngọc điệp. Địch cửu biết rõ cái này tạo hóa ngọc điệp không giống bình thường, bất quá hắn đến bây giờ mới thôi còn không có thời gian đi luyện hóa cái này đĩa ngọc. Hiện tại biết rõ tạo hóa ngọc điệp là tử tiêu pháp bảo, hắn không chút lựa chọn đem ra. Tử tiêu mừng rỡ không thôi nhìn xem địch cửu, đúng là này đĩa ngọc như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi. Tử tiêu cũng không phải hiểu rõ vô cùng địch cửu đại đạo là quy tắc đại đạo cho nên mới hỏi như vậy. Tạo hóa ngọc điệp bị xích yêu cướp đoạt đi qua trừ hắn ra bên ngoài thật đúng là không ai có thể cướp về. Mà địch cửu dùng vô cùng vô tận quy tắc trói buộc chặt đĩa ngọc lúc này mới cầm về. Tại địch Cửu xuất ra tạo hóa ngọc điệp lập tức Xích Yêu bước chân dừng lại, hắn quay đầu lại chầm chằm vào địch Cửu nhìn thoáng qua, cuối cùng là không có lại đi trở về. Tử Tiêu cũng nhìn thấy đứng im lặng hồi lâu bước Xích Yêu, lập tức liền hiểu được ngươi thật là theo Xích Yêu trong tay giành được. Hắn thật sự là không nghĩ ra địch Cửu làm sao có thể theo Xích Yêu trong tay cướp đi tạo hóa ngọc điệp, hắn biết rõ địch Cửu thực lực so Xích Yêu yếu nhược. Đây không phải địch cửu đảo hoặc là địch cửu thiên phú không bằng sích yêu, mà là bởi vì sích yêu trước một bước đã lấy được bước thứ tư đại đạo cơ duyên, bằng không mà nói, tại đây vũ trụ minh mông bên trong, mạnh hơn sích yêu người đếm không hết. Địch cửu ha ha cười cười, đem đĩa ngọc kín đáo đưa cho tử tiêu nói ra, người này còn có mấy cái phân thân, lúc trước hắn ý định mượn nhờ mấy cái phân thân tiêu diệt ta, hắn quá đề cao chính hắn. Hắn mấy cái phân thân đều bị ta xong rồi mất ngọc này cái đĩa chính là hắn một cái trong đó phân thân pháp bảo cũng bị ta lấy. Thì ra là thế tử tiêu trong nội tâm càng là nhìn chúng địch cửu tiếp nhận đĩa ngọc sau cảm kích nói, đa tạ địch đạo hiểu, đã có đĩa ngọc ta đạo tất nhiên sẽ trở lên tầng lầu. Tạo hóa ngọc điệp xuất từ ngũ hành vũ trụ, nếu như nói tạo hóa ngọc điệp loại này cực hạn bảo vận người nào dùng thích hợp nhất kia nhất định là tử tiêu không thể nghi ngờ. Địch cửu lại lần nữa xuất ra một khối tàn phá mảnh vỡ đưa cho tử tiêu tử tiêu tiền bối, ngươi xem đây là không phải cũng là ngươi cần. Nếu như nói địch cửu xuất ra đĩa ngọc thời điểm tử tiêu hay là rất tỉnh táo phân tích vấn đề, hơn nữa trong nội tâm cực kỳ cảm tạ địch cửu có thể hắn trông thấy địch cửu xuất ra cái này mảnh vụn thời điểm thật sự là nhịn không được thiếu chút nữa một bước tiến lên muốn đem cái này mảnh vỡ nắm trong tay. Đây là ta đĩa ngọc duy nhất lưu lạc bên ngoài tàn phiến, ngươi như thế nào lấy được? Dùng từ tiêu loại này đối mặt vạn vật phá vỡ đều có thể gắng giữ tỉnh táo cường giả, đang cảm thấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thời điểm thanh âm cũng hơi hơi có chút run rẩy. Nếu là hắn tạo hóa ngọc điệp rất sớm liền hoàn thiện, không có nửa điểm chỗ thiếu hụt, hắn ở đâu còn có thể làm cho người ta đem ngũ hành vũ trụ phân cách quy tắc, thậm chí cắt rời hỗn độn chi khí mà không tự giác. Hắn gì về phần mang theo ngũ hành vũ trụ tu sĩ tiến vào tạo hóa chi môn sau, phát hiện ngũ hành vũ trụ tu sĩ chỉ có thể bị đánh. Làm sao về phần chạy xa cái khác chỗ, đi hoàn thiện chính mình đại đảo. Tất cả đây hết thầy, đều là bởi vì hắn tạo hóa ngọc điệp tàn phá. Vì hoàn thiện chính mình tạo hóa ngọc điệp, hắn đi tìm vô số địa phương, thẳng đến hôm nay, hắn mới nhìn rõ chính mình tạo hóa ngọc điệp tàn phá mảnh vỡ. Bất quá đây không phải hắn tìm được mà là người khác đưa đến trước mặt hắn. Địch cửu trong nội tâm âm thầm khâm phục tử tiêu tỉnh táo, nếu như là hắn biết mình thiên sa đao có tàn phiến rơi vào bên ngoài, mảnh vỡ kia bị hắn đã tìm được, hắn đã sớm đi qua muốn thò tay bắt. Tử tiêu ngoại trừ kích động bên ngoài, vẫn như cũ tỉnh táo hỏi thăm chính mình như thế nào đạt được. Địch cửu đem đĩa ngọc tàn phiến lần nữa đưa vào tử tiêu trong tay, sau đó mới lên tiếng, năm đó ta đi một chỗ tìm kiếm lưỡng giới hoa cứu ta thê tử, kết quả gặp bất định đạo quân, mảnh vỡ này chính là bất định đạo quân trong tay. Bất định đảo quân, tử tiêu hỏi một câu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thở dài một tiếng không có lại nói. Giờ phút này tử tiêu trong tay tàn phiến cùng tạo hóa ngọc điệp tầm đó đã có một tầng lại một tầng đạo vận chấn động tử tiêu biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, hắn vội vàng đối địch cử nói ra ta đi hoàn thiện mình một chút pháp bảo, nếu như xích yêu đã đến, ngươi trực tiếp cho ta tin tức. Nói xong tử tiêu ném cho địch cử một cái thông tin châu thân hình mở ra, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu đoán chừng xích yêu hẳn là sẽ không tới nữa, như xích yêu những loại người này là tự nhiên mình kiêu ngạo, nếu như hắn lại đến nơi đây, sau đó từ tiêu lại đột nhiên đi ra, hắn tiếp tục rời đi kia mặt cũng mất hết. Bởi vì từ tiêu xuất hiện, xích yêu rút đi tự phần cũng là trước tiên đi theo xích yêu rút đi. Trước kia bị hắn xem thành tiện tay bóp chết địch cửu, bây giờ là có thể tùy thời tiêu diệt sự hiện hữu của hắn, hắn nếu không phải đi theo xích yêu ly khai, sợ là trước tiên cũng sẽ bị địch cửu tiêu diệt. Địch Cửu tuy nhiên hận không thể lập tức liền đem tự phần chộp tới hóa thành cho, hiện tại hắn vẫn không thể làm như vậy. Nói đến nói đi, hay là bởi vì thực lực không bằng Sích Yêu mà thôi. Địch Cửu trong nội tâm sớm đã quyết định, vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến tự phần còn sống tiến vào Thánh vị Biện Đạo đàn. Người này giết ngũ hành vũ trụ nhiều người như vậy, nhất định phải giết chết. Hiện tại hắn không thể di chuyển tự phần, đó là bởi vì có Sích Yêu che chở. Chờ Diệp Mặc cùng Ninh Thành đã đến, bị hắn giết tự phần thời điểm, nhìn xem Sích Yêu còn có thể sẽ không tiếp tục che chở. Coi như là Sích Yêu bảo vệ, cũng có Diệp Mặc cùng Ninh Thành ra tay ngăn trở. Dù là hai người ngăn không được Sích Yêu, lúc kia hắn cũng tiêu diệt tự phần. Địch Đào chủ, lúc trước lỗ mãng, kính xin địch huynh rộng lượng. Hào Tổ đã đi tới, chủ động đối địch Cửu Ôm quyền nói ra. Cự tuyệt Sích Yêu lôi kéo, Hắn phải dựa sát vào địch cửu, nếu không tương lai nhất định là pháo hôi một cái. Nói xong không đợi địch cửu hỏi thăm, lại lần nữa chủ động nói ra ta tới nơi này sau, không hề động qua địch huynh bằng hữu Địch cửu nghe được hào tổ không hề động bằng hữu của mình, đã không có ý định tìm hào tổ tính sổ. Lúc này, nhiều bằng hữu so nhiều địch nhân tự nhiên muốn tốt. Huống chi, hào tổ hay là cường giả trong cường giả? Địch cửu khoát tay chặn lại nói ra tất cả mọi người là vì tánh mạng mà chiến mà thôi tương lai mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đó chính là đối phó sức yêu. Đương nhiên trước đây ta cùng với ngươi giải thích một câu ta sở dĩ giết thiên thiệu liệt đó là bởi vì hắn đều muốn cướp đoạt ta đạo mạch. Giải thích cái này một câu là địch cửu không muốn tài đại chiến thời điểm, hào tổ trong nội tâm có ý tưởng. Nghe được địch cửu giải thích hào Tổ nhẹ nhàng thở ra. Vô luận địch cửu giải thích chính là thật hay giả kia cũng đại biểu cho địch cửu cho hắn mặt mũi. Nơi này là phần đông vũ chủ đạo chủ cùng cường giả tụ tập địa phương, hay là hỏi đạo thánh vị địa phương, mặt mũi so cái gì cũng trọng yếu. Hào tổ vừa mới ly khai, hòa vọng đã cùng hai gá tu sĩ cũng đã đi tới, đi theo ba người còn có báo cực cùng báo tuyết. Hòa vọng dáng tươi cười rất là đáng trách, địch huynh, ngươi lại cứu vào ta một lần. Địch Cửu cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, nếu như cùng đi tự nhiên muốn đồng tâm hiệp lực, hai vị này là. Cùng hòa vọng cùng đi đến hai gã tu sĩ cũng là đối địch cửu cuối người hành lễ cùng kêu lên nói ra, ngũ hành vũ trụ cái giá, phương tầm bái kiến địch huynh, đa tạ ơn cứu mạng. Chương 1235, giết độ bất người đăng linh HTT. thấy địch cửu đối cái giá cùng phương tầm không hề ấn tượng hòa vọng ở một bên vừa cười vừa nói cái giá chính là ngũ hành vũ trụ lực lượng đảo quân phương tầm là ngũ hành vũ trụ thiên vũ đảo quân thiên vũ đảo quân địch cửu không có nghe đã từng nói qua bất quá lực lượng đảo quân địch cửu ngược lại là nghe nói qua địch cửu đang muốn lúc nói chuyện thánh vị quảng trường chính giữa mông lung sương mù bỗng nhiên bảo tăng ra từng đạo bạch quang lập tức nồng đậm đến mức tận cùng thần linh khí mang tất cả đi ra. Cái này mang tất cả đi ra không chỉ có riêng là thần linh khí, cái này một phương biên giới thiên địa quy tắc cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này nơi đây thiên địa quy tắc đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, thậm chí cũng có thể thò tay có thể chạm. Giống như địch cửu tu luyện quy tắc đại đạo bình thường, hắn tùy thời có thể trảo lấy các loại thiên địa quy tắc đại đạo. Bây giờ loại tình huống này, dù là không có tu luyện qua quy tắc đại đạo tu sĩ, cũng có thể rõ ràng đụng chạm đến các loại đỉnh cấp thiên địa quy tắc. Đỉnh cấp thần nguyên khí hơi thở cuồn cuộn mà ra trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thánh vị quảng trường đều là sung triệt cơ hồ là thực chất thiên địa nguyên khí cùng thiên địa quy tắc. Vô số tu sĩ đều là mừng rỡ không thôi khoanh chân tỏa hạ, bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp tu luyện. Loại tình huống này tu luyện tấn cấp hầu như chính là cùng uống nước hô hấp bình thường đơn giản. triều vội vàng nói, đây là lớn nhất cơ duyên, là thánh vị biện đạo lúc trước mới có. Địch huynh, biển đảo sau có đại chiến, nếu là ngũ hành vũ trụ có tu sĩ mà nói, không bằng cùng một chỗ gọi tới nơi đây tranh thủ thời gian tu luyện. Ta đi kêu to lên, các ngươi trước tu luyện. Hòa vọng vội vàng nói, hắn biết rõ lúc này thời gian đối với bất luận kẻ nào đều là quý giá nhất. Hắn thiếu địch cửu rất nhiều, nhưng hắn đạo đã hạn chế hắn phát triển, chỉ có thể theo địa phương khác giúp đỡ thoáng một phát địch cửu. Muốn biết rõ từ nơi này đi nhân thế gian tinh cầu qua lại ít nhất phải một hai năm nhiều thời gian. Địch cửu nhìn xem cuồn cuộn lật qua lật lại mênh mông nguyên khí, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sở. Dù là đã đến hắn loại cảnh giới này, loại trình độ này nồng đậm nguyên khí, đối với hắn cũng là mới có lợi. Xa xa xích yêu cũng là bắt đầu tu luyện, có thể thấy được cái này cuồn cuộn nguyên khí, đối xích yêu cũng là có thật lớn chỗ tốt. Hắn đối hòa vọng vẫy vẫy tay nói ra, các ngươi bây giờ đang ở tự chúng ta địa bàn tu luyện, chúng ta khoanh vòng ba khối địa phương, một hồi ta bố trí lại một cái hộ trận, không có người nào dám đến chúng ta địa bàn. thiên nhân thế gian ngũ hành vũ trụ tu sĩ làm sao bây giờ? Cái giá ở một bên hỏi. Địch cửu cười cười, lúc trước ta tại nhân thế gian đã thành lập nên một cái dự bị truyền tống trận về phần tạo hóa thánh đạo thành bên này truyền tống trận ta lập tức có thể xây. Nghe được địch cửu sớm có chuẩn bị, ở tại chỗ này mấy người tự nhiên là lập tức lựa chọn địa phương đi tu luyện. Cha chúng ta cũng đi tu luyện. Địch kim tích kích động không thôi nói. Hắn vừa mới hợp đảo thành công, có thể hắn ở đâu bái kiến loại này đỉnh cấp nồng đậm nguyên khí. Ở loại địa phương này tu luyện, hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất bước vào bước thứ ba. Địch Cửu lấy ra một cái thủy tinh cầu đưa cho Địch Kim Tích. Đây là ta đối quy tắc đài đạo một ít cảm ngộ. Ngươi lúc tu luyện một bên tìm hiểu. Đối với ngươi có thật lớn chỗ tốt. Nói xong, Địch Cửu lại lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Bắc Hoán Hoán. Đây là ta căn cứ ngươi đài đạo sửa chữa một ít tâm đắc. Ngươi cũng chiếu vào cái này đi tranh thủ thời gian bế quan a ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể tạo giới thành công. Dùng Địch Cửu tu vi cùng thực lực, hắn thần niệm quét thoáng một phát Bắc Hoán Hoán đảo vận lưu chuyển chính là nhìn thấy tận mắt. Tại thánh vị quảng trường cách chỗ này tạo giới, sẽ không so minh mông hỗn độn bên trong tạo giới yếu bao nhiêu. Nơi đây đồng dạng là minh mông nguyên khí, thậm chí ẩn chứa thánh vị quy tắc. Chính là bởi vì như thế, vốn muốn dẫn địch kim tích đi minh mông hỗn độn tạo giới địch cửu, lúc này mới cải biến chủ ý, lại để cho địch kim tích ngay ở chỗ này tạo giới. Bác khiếu thành thở dài, ta cũng đi tu luyện một thời gian ngắn a. Loại tu luyện này khôi phục nơi tốt, hắn vậy mà không có đỉnh cấp thân thể tài liệu thật sự là lại để cho hắn thất lạc. Địch Cửu nói ra, ngươi không cần để ý ta cảm giác được kia gia hỏa đã tới, chẳng qua là hắn ẩn nấp cực sâu mà thôi. Ta một hồi đi tìm hắn tính sổ, chờ làm thịt hắn về sau, ngươi thì có cô đồng thân thể tài liệu. Địch Cửu đích thật là cảm ứng được đồ bất đã đến, hắn không biết đồ bất ở nơi nào, nhưng là hắn cảm ứng được cấp cao nhất hồng mông đạo tác khí tức. Những người khác cảm ứng không đến, nhưng hắn dung hợp một đảo bỏ chạy đảo tắc độ bất chỉ cần cùng nơi đó tại đồng nhất vũ trụ, hắn có thể cảm ứng được. Đổ bất trong nội tâm kiêng kỳ hắn, có thể đổ bất không thể không đến. Vũ trụ thánh vị biển đảo tranh đoạt, hắn không đến cũng bất quá là nhiều hơi tàn vài năm mà thôi. Đợi lát nữa thánh vị tranh đoạt qua đi, hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Huống chi thánh vị biển đảo cũng không tới, đồ bất tương lai cũng chỉ có thể dừng ở đây. Bắc khiếu thành mừng rỡ không thôi thời điểm địch cửu đã là đưa tay rơi ra vô số pháp tắc trận kỳ chỉ là nửa nén hương thời gian địch cửu sẽ hiểu độ bất chỗ hắn trực tiếp vượt qua nửa cái thánh vị quảng trường khoảng cách đi tới thánh vị quảng trường một cái khác đảo vị trông thấy địch cửu di chuyển xích yêu trước tiên đã đi xuống ý thức mở to mắt lập tức hắn liền lại nhắm mắt lại địch cửu không có ly khai cái chỗ này chẳng qua là đi cái khác vũ trụ chiếm đoạt đảo vị mà thôi địch cửu tài cái khác vũ trụ làm cái gì cùng hắn không hề quan hệ. địch cửu tiến về trước địa phương là bát nguyên vũ trụ, bát nguyên vũ trụ đạo chủ trông thấy địch cửu tới đây, một lòng lập tức liền treo lên tranh thủ thời gian tiến lên một bước cuối người hành lễ nói ra bát nguyên vũ trụ đông hoán bái kiến địch đạo chủ, chúng ta hạng đạo chủ nhiều lần nhắc tới địch đạo chủ rất là khâm phục, hy vọng nhất cùng địch đạo chủ liên thủ đối địch. địch cửu đi vào bát nguyên vũ trụ địa bàn, đông hoán ở đâu không kinh hồn bạt vía địch cử thế nhưng chiếm đoạt mấy cái đảo vị nhưng lại không chút lựa chọn giết mấy cái đảo chủ không chỉ có như thế liên xích yêu cũng không làm gì được địch cửu. Huống chi lúc trước hạng kham trần đích thật là đã từng nói qua địch cửu không phải là bọn hắn có thể gây hắn căn bản cũng không muốn gây địch cửu hết lần này tới lần khác địch cửu đi tới bọn hắn vũ trụ chỗ đảo vị nếu không phải đảo vị không thể nhường cho hắn đều bị cho địch cửu lại nói Hạng kham trần địa phương. Địch cửu nhìn lướt qua, không có trông thấy hạng kham trần, hắn đoán chừng hạng kham trần thương thế không có triệt để khôi phục lúc trước, nên không dám tới nơi này. Đối đông hoán loại này thứ hai đạo chủ, địch cửu căn bản cũng không sẽ đặt tải trong mắt. Đông hoán thực lực so với hạng kham trần đến, chênh lệch quá xa. Hắn vẫy vẫy tay, ta không phải tới tìm ngươi ta một cái bằng hữu cũ tại ngươi nơi đây, ta tìm hắn nói vài lời lời nói. Địch cửu vừa mới nói đến đây, một đạo màu xám thân ảnh đột ngột hóa thành một đạo hôi mang trong nháy mắt muốn biến mất tại thánh vị quảng trường. Địch cửu đứng ở di chuyển cũng không có nhúc nhích khai thiên bút tế ra cơ hồ là ngay lập tức thời gian, trong hư không một cái cực lớn, giới chữ đã bị rơi mà ra. Bành, thiên lao ra màu xám thân ảnh giống như bị một đạo vô hình biên giới tường ngăn chợt theo trong hư không ngã xuống, đã rơi vào thánh vị dọc theo quảng trường. Địch cửu ta ở đâu đắc tội ngươi rồi, ngươi muốn không buông tha ta đổ bất. Rơi trên mặt đất áo xám tu sĩ chằm chằm vào địch cửu, ngữ khí cực kỳ phẫn nộ. Ngoài trừ phẫn nộ bên ngoài, trong nội tâm còn có biệt khuất. Nếu như nói lần thứ nhất biết rõ địch cửu thời điểm, hắn còn có thể đuổi giết địch cửu kia đằng sau mỗi lần trông thấy địch cửu, hắn cùng với địch cửu tranh lệch lớn hơn nữa một tầng thứ. Vô luận hắn như thế nào tiến bộ, địch cửu đều là so với hắn tiến bộ càng lớn. Nghe được đồ bất hai chữ, Xích Hưu thần niệm đã rơi vào đồ bất trên người. Bất quá lập tức hắn sẽ thu hồi thần niệm, đồ bất người này hắn biết rõ, lúc trước hắn còn rất là xem trọng cái này gia hỏa. Không nghĩ tới cái này gia hỏa tự cho là thông minh, muốn lựa chọn biết bàn chính mình đạo, kết quả đem chính mình biết bàn liền rắc rưởi cũng không bằng, không đáng hắn xuất thủ tương trợ. Như hắn là đồ bất mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Hồng Mông đạo tặc đồ bất nếu có thể đem tất cả hồng mông đạo tác dung hợp cùng một chỗ hóa thành bản thân đại đạo địch cửu càng lợi hại cũng không cách nào làm gì được hắn. địch cửu hừ lạnh một tiếng, vợ ta tào tích vẫn thời điểm ta liền phát qua thể, muốn giết ngươi cho ta vợ báo thù. chẳng qua là lần trước bị ngươi chạy thoát, hôm nay ta liền nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu. nói xong địch cửu thiên xa đao đã xoáy lên một vòng thời gian đao mang khóa lại đồ bất, đối phó đồ bất, địch cửu xuất thủ chỉ là thần thông qua khe hở đồ bất nghe được tào tích hai chữ, trên mặt lửa giận lóe lên rồi biến mất lập tức trong nội tâm chính là ai thán một tiếng. Không làm gì tài nghệ không bằng người, hắn không có phẫn nộ lại có thể thế nào. Biết rõ địch cử thi triển là thời gian thần thông thế nhưng độ bất cũng không cách nào theo qua ke hở bên trong giấy rùa ra. Nhân sinh ở giữa thiên địa, như bạch câu chi qua ke hở, bỗng nhiên mà thôi. Tử vong khí tước vọt tới một khắc này, đồ bất rồi mới từ này thời gian thần thông bên trong bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn ở đây thời gian qua nhanh kia thời gian ngắn ngủi bên trong, nhìn thấy chính mình sinh tồn không gian, nhìn thấy cuộc đời của mình. Tạo hóa luân điên cuồng xoáy lên, hầu như đem toàn bộ thần nguyên cùng đạo niệm cũng dung hợp đi vào. Chẳng qua là bây giờ đồ bất liền triều cũng không bằng, chớ đừng nói chi là đối mặt đại đạo hầu như viên mãn địch cửu. Răng rác. Thời gian nghiền nát tạo hóa luôn bị thời gian ăn mòn giam cầm ở, một đảo nhàn nhạt huyết vụ theo độ bất mi tâm nổ tung, hắn nhìn xem địch cử thì thảo nói ra ta không nên để cho chạy thứ 9 đạo tắc. Trước khi chết hắn rốt cục đã minh bạch, hắn chẳng những không nên buông tha cho thứ 9 đạo tắc càng là không nên đem dư vài đạo đạo tắc giao cho chính mình mấy cái đệ tử cho rằng hết thảy đều tại hắn khống chế phía dưới. Trên thực tế khi hắn giao ra đi một khắc này, hắn đã bị mất hết. Chương 1236, Thánh âm Thánh Dương. Người đăng Linh HTT. Địch cửu nhưng là rơi ra vô số pháp tác trận kỳ, tài đưa hắn cùng độ bất chỗ không gian ẩn nấp về sau, trước tiên liền đem độ bất thế giới mở ra. Có thể đánh nhau khai mở bước thứ ba tu sĩ thế giới, đây tuyệt đối là chuyện nghịch thiên. Tu sĩ khác địch cửu không sợ, nếu là bị sức yêu trông thấy, sức yêu rất có thể khi hắn quy tắc chấn động bên trong tìm được hắn đại đạo phương hướng. Mà kệ cái này, tỷ lệ có bao nhiêu, hắn nhất định phải đề phòng Sích Yêu. Sích Yêu cũng là bởi vì không cẩn thận, lúc này mới bị hắn ra khỏi đại đạo đạo tắc, đã biết đại đạo phương hướng. Đồ bất trong thế giới đồ vật hầu như đều trồng chất đầy, các loại đỉnh cấp tài liệu như ngọn núi không ngớt, thần linh cây cỏ cùng các loại linh vật cũng là thành mảnh thành mảnh. Địch cửu lần đầu tiên đã nhìn thấy hồi thủ bồ đề cây, hồi thủ bồ đề cây xanh tươi như lỏng. Tuy nhiên đã không có một quả hồi thủ bộ đề tử, lại bao quanh nồng đậm luân hồi đại đạo khí tức. Địch cửu đem đồ bất trong thế giới tất cả thứ đồ vận đều cuốn vào thế giới của mình sau, lúc này mới đem hồi thủ bộ để cây một cây vừa thô vừa to nhánh cây chặn lại đến. Trông thấy địch cửu lần nữa trở về, bác khiếu thành kích động tay đều có chút run dậy, địch cửu trong tay đồ vận bị cấm chế bao lấy, hắn mơ hồ cảm giác được đó chính là hắn cần. Quả nhiên địch cửu đem thứ đồ vận đưa cho bác khiếu thành nói ra, đây là ngươi cần đồ vật nơi đây như thế nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng rõ ràng vũ trụ quy tắc thích hợp nhất ngươi cô đồng thân thể khôi phục tu vi. Đa tạ địch huynh ta bác khiếu thành mệnh là địch huynh cho. Bác khiếu thành khẽ kho người, ngữ khí thành khẩn nói. Hắn và Sích yêu thù so biển sâu, nếu không phải địch cửu ở chỗ này, Sích yêu cái thứ nhất muốn giết sợ là hắn bác khiếu thành chỉ cần hắn có thể khôi phục thực lực thậm chí thêm gần một bước dù là liều mình cũng phải giúp địch cửu tiêu diệt Sích Yêu. Địch Cửu vỗ một cái bắc khiếu thành, ngươi đi đi ta muốn bố trí truyền tống trận. Địch Cửu cơ hồ là trong thời gian ngắn nhất bố trí xong truyền tống trận, sau đó trở về nhân thế gian. Bởi vì địch cửu ba người lần nữa tại Vọng Sơn đã thành lập nên Tạo Hóa chi môn, giờ phút này nhân thế gian hầu như tụ tập sáu thành trở lên ngũ hành vũ trụ cường giả. Ngoài trừ số rất ít tu sĩ ly khai nhân thế gian tìm kiếm cơ duyên bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều tại nhân thế gian chờ địch cử ba người thông chi. Bọn hắn tới nơi này ngoài trừ muốn cho ngũ hành vũ trụ tải minh mông đặt chân bên ngoài, là trọng yếu hơn đều là đều muốn thêm gần một bước. Đây càng gần một bước địa phương tự nhiên là sắp cử hành vũ trụ đại biển đảo. Địch cử hiện tại đã mang đến biển đảo thánh vị quảng trường quy tắc nguyên khí đổ vào tin tức sau, mọi người tự nhiên đều là kích động không thôi. Không cần địch cựu đi tuyên truyền, phần đông ngũ hành vũ trụ tu sĩ đã là xếp thành hàng lần lượt truyền tống tiến về trước biển đảo thánh vị quảng trường tăng lên tu vi của mình. Tất cả mọi người biết rõ, trước đó lần thứ nhất tạo hóa chi môn mở ra sau, ngũ hành vũ trụ tiến vào tạo hóa chi môn tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này so về lần trước đến, phần đông ngũ hành vũ trụ tu sĩ tâm tính bên trên muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất rất rõ ràng, ngũ hành vũ trụ tu sĩ một mực bởi vì vũ trụ quy tắc nguyên nhân thực lực chỉ sợ còn muốn so cái khác vũ trụ hơi yếu một ít. Cũng đang bởi vì biết rõ điểm này, phần đông ngũ hành vũ trụ tu sĩ đi vào nhân thế gian sau, mới không có một mình tiến về trước tạo hóa vũ trụ mênh mông hư không. Có thu thủy tin tức ư, chờ địch cựu tuyên bố xong sự tình tổ chức tốt phần đông ngũ hành vũ trụ tu sĩ bắt đầu truyền tống sau, nông tú kỳ lúc này mới đã đi tới lo lắng hỏi một câu. Địch Vong xuyên phải không cần nàng lo lắng, nàng còn nhớ lấy thu thủy. Địch Cửu cầm chặt Nông Tú kỳ tay an ủi, ngươi không cần lo lắng, chờ Diệp mà cùng Ninh Thành cũng đi thánh vị quảng trường sau ta đi tìm kiếm thoáng một phát thu thủy, dùng ta thực lực bây giờ hẳn là có thể tìm được bọn họ. xa xa một nữ tử ngơ ngác nhìn nắm tay Địch Cửu cùng Nông Tú kỳ thần sắc có chút cô đơn, nàng bên cạnh còn đứng lấy một gã váy xanh nữ tử. Hai người đúng là đi vào nhân thế gian không lâu diệp ước mặc cùng lăng hiểu sương. Hiểu sương tỷ chúng ta quá khứ cùng địch đại ca chào hỏi A. Diệp ước mặc giòn tan nói ra, nàng tu luyện công pháp không giống bình thường, hiện tại chỉ thiếu chút nữa muốn bước vào tạo giới cảnh. Lăng hiểu sương thở dài một tiếng, lập tức lắc đầu, không được chúng ta cũng đi tạo hóa thánh đạo thành A. Địch đại ca hiện tại sợ là không hy vọng chúng ta đi đá quấy dày hắn. Địch cửu cũng đã nhìn thấy lăng hiểu sương, hắn chủ động mang theo nông tú kỳ đã đi tới, mừng rỡ nói, hiểu sương sư muội chúc mừng ngươi đại đạo càng là cô đọng. Dùng ngươi bây giờ nội tình, sợ là chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bước thứ ba. Ta đề nghị ngươi đi thánh vị ngoài quảng trường vây bước vào bước thứ ba, cái chỗ kia bước vào bước thứ ba đối với ngươi tốt chỗ thật lớn. Nói đến đây, địch cửu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cầm lấy một cái hộp ngọc đưa cho Lăng Hiểu Sương nói ra cái này tặng cho ngươi, có lẽ đối với ngươi bước vào bước thứ ba có một chút trợ giúp. Đa tạ địch đại ca. Lăng Hiểu Sương tiếp nhận hộp ngọc, rồi hướng nông tú kỳ cúi người hành lễ. Sau khi nói xong, nàng cũng là xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho địch cửu nói ra, địch đại ca, vận này là ta lúc trước lấy được, hiện tại ta cũng không thế nào dùng, sẽ đưa cho ngươi a. Địch cửu là người nào, dù là lăng hiểu sương hộp ngọc đã đánh cho cấm chế, nhìn hắn liếc cũng liền biết rõ đây là cái gì. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, hắn đem thánh âm châu đưa cho lăng hiểu sương, không nghĩ tới lăng hiểu sương ngược lại đem thánh dương châu đưa cho hắn. Địch cửu tiếp nhận hộp ngọc, sau đó lại đem hộp ngọc đưa đến lăng hiểu sương trong tay, hiểu sương sư muội thứ này đối với ngươi có thật lớn tác dụng, ngươi bước vào bước thứ ba thời điểm có lẽ có thể sử dụng mà vượt. Địch đại ca Lăng Hiểu Sương gặp địch cửu không nên đồ đạc của nàng, nhanh chóng đều muốn nói cái gì nữa. Địch cửu vẫy vẫy tay đã cắt đứt Lăng Hiểu Sương mà nói, ngươi tranh thủ thời gian đi tu luyện A thánh vị quảng trường nồng đậm nguyên khí không biết lúc nào sẽ biến mất không thấy gì nữa, ngươi đi càng sớm càng tốt. Loại cơ hội này cũng không phải là lúc nào đều có. Lăng Hiểu Sương nghe được địch cửu mà nói, nhìn lại một chút địch cửu kiên quyết thái độ, há to miệng cuối cùng nhất là cũng không nói gì đi ra. Lăng Hiểu Sương cùng Diệp ước mặc đi vào thánh vị quảng trường thời điểm cũng bị loại này sau khi tưới nước đến khủng bố vũ trụ nguyên khí sở ngây người, ở cái địa phương này tu luyện, dù là tư chất lại rác rưởi đều muốn tấn cấp cũng là rất dễ dàng a Giờ phút này chẳng những là ngũ hành vũ trụ tu sĩ tới đây, cái khác vũ trụ phần đông tu sĩ cũng đều là nhao nhao xông về thánh vị quảng trường. Cho dù địch cử bố trí truyền tống trận, ngũ hành vũ trụ tu sĩ đến cũng không tính là nhanh nhất, nhanh nhất chính là rất nhiều đạo chủ trực tiếp mở ra thế giới của mình, bọn hắn trong thế giới thì có vô số cường giả dũng mãnh tiến ra tu luyện. Địa bàn của chúng ta thật lớn a. Diệp ước mặc trông thấy ngũ hành vũ trụ có ba mảnh đạo vị trí khu vực, cho dù ngũ hành vũ trụ đến tu sĩ rất nhiều, cái này ba mảnh đạo vị trí liền một phần mười đều không có chiếm hết. Chúng ta cũng tìm một chỗ tu luyện a. Lăng Hiểu Sương thuận miệng nói một câu, tâm tình của nàng có chút buồn bực không vui, trong nội tâm nàng thậm chí là mờ mịt. So về ban đầu ở tu chân giới nàng, giờ phút này tính cách của nàng đã là cải biến rất nhiều. Diệp ước mặc rõ ràng Lăng Hiểu Sương loại tâm tình này, thật sự là không thích hợp trùng kích bước thứ ba. Vô luận nơi đây thiên địa nguyên khí nhiều nồng đậm, vô luận nơi đây thiên địa quy tắc có bao nhiêu rõ ràng. Hiểu xương thế sự không như ý mười chiếm tám chín, đôi khi không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Diệp ước mặc lúc nói lời này, trong đầu của nàng đồng dạng nổi lên cách kia thân ảnh quen thuộc vô luận là ở đằng kia trùng bên hồ thúc dục nàng cùng mộ Uyển đi trước vẫn còn là rơi mộc tự lưu lại cản phía sau, ngăn cản vô số cường giả vây công. Đều là làm cho nàng trí nhớ khắc sâu giống như ngày hôm qua vừa mới phát sinh bình thường, hết lần này tới lần khác trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình và hắn vĩnh viễn chẳng qua là đường thẳng song song mà thôi. Ngươi không hiểu. Lăng hiểu sương thở dài một tiếng. Hiểu sương tỷ, địch đại ca đưa cho ngươi là cái gì a? Chấm hỏi, Diệp ước mặc biết không có thể nói thêm gì đi nữa, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Lăng hiểu sương thần niệm vô ý thức quét tiến vào chiếc nhẫn của mình trong, lập tức nàng liền ngốc trẻ ở. Nàng đạt được Thánh Dương Châu, hơn nữa nếu như nàng nguyện ý, nàng đã sớm mượn nhờ Thánh Dương Châu bước vào bước thứ ba. Cho nên hắn thần niệm vừa rơi xuống tại Thánh Âm Châu bên trên, lập tức sẽ hiểu đây là cái gì. Nàng thật không ngờ chính mình đem Thánh Dương Châu cho địch cửu, địch cửu cho nàng dĩ nhiên là Thánh Âm Châu. Khó trách địch cửu không thu đồ đạc của nàng, nếu như nàng đưa cho địch cửu không phải Thánh Dương Châu, hoặc là địch cửu tự thu hạ đã đến. Địch cửu cho nàng Thánh Âm Châu hơi có chút tàn phá, bất quá Lăng Hiểu Sương rất rõ ràng, chỉ cần Thánh Dương Châu cùng Thánh Âm Châu dung hợp cùng một chỗ, những cái. kia hứa tàn phá đạo tác sẽ rất nhanh đã bị phục hồi như cũ, sau đó cái này đem biến thành một kiện đỉnh cấp tạo hóa bảo vật. Ta hiểu được. Lăng Hiểu Sương thì thảo tự nói một câu. Địch cửu là làm cho nàng đem Thánh Âm Châu cùng Thánh Dương Châu dung hợp cùng một chỗ, sau đó bước vào bước thứ ba. Nếu như nàng thực làm điểm này, nàng đem trở thành một đứng ở một phương vũ trụ đỉnh phong cường giả. Bởi vì thánh âm thánh dương dung hợp sau, rất có thể sẽ đản sinh ra thuộc về nàng lăng hiểu xương đại đạo. Chương 1237, khó giết xích yêu. Người đăng linhtt. HTT. Giờ khắc này vũ trụ thánh vị quảng trường cơ hồ là tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện. Ngoài trừ điên cuồng tu luyện tu sĩ, còn có chính là điên cuồng chạy tới nơi đây tu sĩ. Đây là một hồi tăng thực lực lên đài thịnh tiệc ngoài trừ địch cửu như vậy số rất ít đã không cách nào lợi dụng nơi đây trên phạm vi lớn tăng lên tu sĩ, không người nào nguyện ý buông tha cho loại cơ hội này. Địch cửu ngược lại là hấp mộ nhìn thoáng qua xích yêu, xích yêu thực lực so với hắn còn mạnh hơn, có thể xích yêu lại có thể tiếp tục tăng lên. Mà hắn hầu như tới được đỉnh phong, trăm thước can đầu khó hơn nữa tiến thêm một bước. Đồng Tú Kỳ biết mình thời gian cũng rất là quý giá, loại địa phương này, nàng cần có nhất chính là lập tức tiến vào bế quan trong khi tu luyện. Cho nên tìm kiếm địch thu thủy sự tình, nàng chỉ có thể giao cho địch cửu đi hoàn thành. Diệp Mặc cùng Ninh Thành chưa có trở về, địch cử không cách nào ly khai thánh vị quảng trường đi tìm thu thủy. Nơi đây chẳng những có thân nhân của hắn đang tu luyện còn có phần đông ngũ hành vũ trụ tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Một khi hắn ly khai, không có ai có thể chế được xích yêu. Hắn và tử tiêu hai người liên thủ, miễn cưỡng có thể cho Sích Yêu kiêng kỵ một. Hai. Chỉ cần thánh vị biện đạo không có bắt đầu, Sích Yêu cũng không dám được ăn cả ngã về không. Địch Cửu dứt khoát cũng xây dựng một cái ẩn nấp phòng ngự đại trận, nếu như hiện tại không thể ly khai nơi đây, hắn dứt khoát tiếp tục chóc bong Sích Yêu đạo tắc. Sích Yêu vài đạo phân thân đạo tác bị hắn giam cầm ở, hắn có rất nhiều sự tình làm. Thời gian nhanh chóng trôi qua toàn bộ thánh vị quảng trường thật giống như đã có ăn ý. Không có ai cãi lộn đánh nhau, tất cả mọi người là thứ nhất là bế quan. Không ngừng có người phá tan cảnh giới, thánh vị quảng trường đại đạo quy tắc nhưng là trở nên rõ ràng bành trướng. Địch cử giờ phút này cũng đồng dạng là đắm chìm đã đến chốc bong xích yêu đại đạo đạo tắc bên trong, hắn mơ hồ phốc bắt được xích yêu đại đạo phương hướng, đó là một loại như hài nhi mới sinh, nếu như. Đáp án tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, theo mông lung đến tại địch cử ý niệm tầm đó xuất hiện mơ hồ hình dáng. Thương thế hầu như hoàn toàn khôi phục, đại đạo đang muốn tiếp tục bước về phía một cái mới cảnh giới xích yêu đột nhiên mở to mắt, lập tức hắn không chút lựa chọn buông tha cho loại này thời khắc mấu chốt tiếp tục tu luyện, mà là một bước liền phóng tới địch cửu vị trí, sau đó đưa tay một quyền oanh hướng về phía địch cửu Lão già kia, lại muốn muốn ám toán huynh đệ của ta, ngươi cũng ăn lão tử một quyền. Cơ hồ là tại Sích Yêu một quyền oanh hướng địch cửu đồng thời, trong hư không một thanh âm truyền đến, đi theo cũng là một cái quả đấm to lớn oanh hướng về phía Sích Yêu. Cho dù có người giúp đỡ địch cửu chặn một quyền này, địch cửu cái kia sắp rõ ràng cảm ngộ cũng ở đây một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Tử vong khí tức đều vọt tới, hắn làm sao có thể có tâm tư tiếp tục cảm ngộ chóc bong Sích Yêu đại đạo đạo tác? Cái kia tử vong khí tức chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn đã bị ngăn trở địch cửu vẫn là chạy ra khỏi hồ trận, không chút lựa chọn cũng là một quyền oanh hướng về phía sích yêu. Oanh, tạch, thánh vị quảng trường vô số vũ trụ quy tắc nghiền nát, đảo vận nổ thần nguyên giống như vũ trụ nổ tung sóng xung kích oanh đi ra ngoài. Vô số tu sĩ bị loại này sóng xung kích ảnh hướng đến, không thể không tế ra pháp bảo ngăn cản. Chẳng qua là thánh vị quảng trường dũng mãnh tiến ra minh mông quy tắc cùng nguyên khí, trong nháy mắt liền đền bù loại này nghiền nát. Xích yêu sắc mặt có chút đỏ lên, vẫn đứng ở tại chỗ không hề động đạn. Trong hư không ninh thành một bước đã rơi vào địch cửu bên người, đi theo ninh thành về sau chính là Diệp Mạc cũng rơi xuống. Diệp Mạc đã chầm một bước, không có ra tay. Địch cửu, cái này con rùa tại sao phải ám toán ngươi? Ninh thành cũng không có để ý tới nơi xa xích yêu, trực tiếp hỏi địch cửu. Địch cựu thở dài nói ra, nếu không phải cái này con rùa đột nhiên ra tay ta đã chóc bong gia hỏa này đại đạo phương hướng rồi. Gia hỏa này hẳn là cảm giác đã đến ta sẽ phải chóc bong hắn đại đạo phương hướng, lúc này mới đột nhiên ra tay, muốn đánh gãy của ta cảm mộ. Chúc mừng hai vị đại đạo thành công. Ha ha! Một cái cởi mở tiếng cười to truyền đến từ tiêu thân ảnh đã là đã rơi vào ba người bên cạnh. Tử tiêu tiền bối, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Diệp Mạc cùng Ninh Thành trông thấy tử tiêu bình yên vô sự, đều là mừng rỡ không thôi. Địch Cửu lại rõ ràng cảm nhận được tử tiêu cùng lúc trước hắn nhìn thấy có chút bất đồng. Địch Cửu suy đoán tử tiêu rất có thể là hoàn thiện tạo hóa ngọc điệp sau đại đạo thăng hoa. Tử tiêu ánh mắt nhìn lướt qua lui về Sích yêu, lại là cười nói, ta biết ngay hai người các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, quả nhiên đều là niết bàn chính mình đại đạo. Địch Cửu lập tức nói, nếu như tất cả mọi người đã đến, không bằng hiện tại liền liên thủ giết sức yêu, cái này con rùa ta đã sớm xem không thuận mắt. Địch Cửu là kích động, bốn người bọn họ đối phó sức yêu một cái, tiêu diệt đối phương cơ hội rất lớn. Hơn nữa địch Cửu còn biết, sức yêu luôn hồi thiên đạo bị chính mình phá hủy, hiện tại coi như là hắn bước vào bước thứ tư cũng là không hoàn thiện bước thứ tư. Huống chi, hiện tại sức yêu vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ bước vào bước thứ tư. Nghe được địch cửu mà nói, Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Tử tiêu rất hiển nhiên cũng là hoàn thiện đại đạo, bốn người bọn họ liên hợp lại, là có cơ hội tiêu diệt Sích Yêu. Huống chi dùng địch cửu trận đạo trình độ trước tiên ở nơi đây bố trí vây khốn giết đại trận, không cho phép Sích Yêu đào tẩu. Tử tiêu lắc đầu, hiện tại làm không hết hắn, nơi đây còn có hai cái đỉnh cấp cường giả. Cái kia hai tên ra hỏa từng cái cũng sẽ không so với chúng ta yếu. Ai? Địch Cửu, Diệp Mạc cùng Ninh Thành ba người hầu như đồng thời hỏi lên. Tử tiêu ánh mắt đã rơi vào bát nguyên vũ trụ đảo vị trí bên trên cái thứ nhất chính là hạng kham trần, người này đã đến không lâu, địch Cửu lúc trước đang bế quan bên trong cho nên không có chú ý. Bất quá ta đã sớm chú ý tới, gia hỏa này năm đó có thể ám toán đến xích yêu thực lực bây giờ sớm đã khôi phục thậm chí so năm đó càng mạnh hơn nữa một bước. Gia hỏa này nếu như cùng Sích Yêu liên thủ, chúng ta bốn người cũng không thể làm gì Sích Yêu." Địch Cửu Nghi hoặc nói, chắc là không, Hạng kham Trần cùng Sích Yêu thù sâu như biển, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Sích Yêu bước vào bước thứ tư khống chế minh mông." Tử Tiêu thở dài nói ra, vấn đề nằm ở chỗ này, Sích Yêu bước thứ tư chỉ sợ là xảy ra vấn đề rồi. "Nếu là ta không có đoán sai, Sích Yêu ra vấn đề có lẽ tại ba người các ngươi trên người." Lúc trước Xích Yêu đột nhiên đối với ngươi ra tay, là ngươi nắm trong tay Xích Yêu bí mật gì A. Địch Cửu gật đầu, đúng vậy, ta đã lấy được Xích phân thân đạo tắc. Sắp chóc bong Xích Yêu đại đạo đạo tắc thời điểm, Xích Yêu ra tay đã cắt đứt ta. Bất quá không sao cả, lần trước ta cùng Ninh Thành cũng đã chóc bong qua gia hỏa này một đạo không phải rất hoàn thiện đạo tắc. Hắn lần này đã cắt đứt ta, ta lần sau tiếp tục chóc bong. Diệp mặc cùng ninh thành đều là thở dài một tiếng, loại này chóc bong đại đạo một khi bị cắt ngang, lần sau đều muốn tìm lại lúc trước trạng thái, vậy quá khó khăn. Tử tiêu gần đầu, đúng, nếu như xích yêu nguyện ý cùng hạng kham trần cộng hưởng bước thứ tư bí mật, thậm chí cộng hưởng toàn bộ minh mông khống chế, ngươi cảm thấy như thế nào? Địch Cửu ba người chầm mặc xuống, vậy còn phải nói. Hạng kham trần loại này không hề điểm mấu chốt ra hỏa, nhất định cùng xích yêu ăn nhịp với nhau. Huống hồ bọn hắn cùng hạng kham trần giống nhau là có đại thù, địch cử cùng Diệp mặc thậm chí ám toán qua hạng kham trần một lần. Tử Tiêu tiếp tục nói, ngoại trừ hạng kham trần bên ngoài, nơi đây còn có một gia hỏa. Cái kia chính là Nhiêu Hải Vũ trụ Đạo Thứ Nhất Chủ Tân Nặc. Nhiêu Hải Vũ trụ, địch cử trao mày, lập tức nói, ta biết rõ cái chỗ này, lúc trước có một cái kêu huyến xuyên chi gia hỏa bị ta giết tên kia thực lực hoặc nhìn tựa hồ cũng lơ lỏng bình thường a. Tử tiêu giải thích nói, ngươi không thể dùng miêu hải vũ trụ người còn lại đến cân nhắc tân nạc, tân nạc người này cực có thể ẩn nhẫn, so hạng kham trần còn muốn nhẫn. Biết rõ hạng kham trần người vũ trụ minh mông trong ngược lại là có thật nhiều thế nhưng là biết rõ tân nạc lợi hại, minh mông bên trong thật đúng là không có mấy người. Hắn đã tới, giờ phút này đang tại điên cuồng tăng lên thực lực của mình địch cửu ba người theo tử tiêu chỉ dẫn phương hướng đã nhìn thấy yêu hải vũ trụ địa bàn ở đằng kia miếng đất ngay ngắn chính giữa có một khối xương trắng quẩn quanh chỗ lúc trước địch cửu không có để ý hiện tại chú ý nhìn mới biết được cái kia xương trắng quẩn quanh chỗ đào vận lưu chuyển đại đạo huyền ảo vô cùng mang theo một loại cường hãn lăng lệ ác liệt khí tức ngươi giết huyễn xuyên chi tân nặc tất nhiên sẽ đi tìm đến chẳng qua là giờ phút này hắn đệ nhất quan trọng hơn chính là tăng lên tu vi của mình mà thôi tử tiêu nói ra. Địch cửu ba người đều là trầm mặc xuống, nếu quả thật như tử tiêu nói, bọn hắn muốn làm thịt sức yêu đích thật là muốn cân nhắc một. Hai. Tử tiêu lại tiếp tục nói, cái này còn không phải tất cả sức yêu át chủ bài, sức yêu vũ trụ thế giới bên trong tuyệt đối có càng nhiều cường giả, những thứ này cường giả sợ là so với chúng ta ngũ hành vũ trụ cường giả mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn một khi đi ra coi như là không có hạng kham trần cùng dân nạc trợ giúp chúng ta bốn người hiện tại cũng khó có thể giúp chết sức yêu. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc được chương 1238, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Người đăng Linh HTT, nghe được từ tiêu mà nói, vô luận là địch cửu hay là Diệp mặc cùng Ninh Thành đều là chầm mặc xuống. Hiện tại giết không hết xích yêu, đời đến lúc vũ trụ đại biện đạo thời điểm có thể giết được xích yêu sao? Kể cả từ tiêu ở bên trong cũng biết đây là một cái tạm thời không có đáp án vấn đề. Vô luận vũ trụ biện đảo thời điểm có phải hay không giết được xích yêu, bọn hắn đều phải phải đợi. Cha! Một thân váy xanh diệp ước mặc đã lao đến, trong mắt kích động không thôi. Lần trước phụ thân đi một chuyến nhân thế gian, có thể nàng cùng lăng hiểu xương còn chưa tới nhân thế gian, lúc này mới không có nhìn thấy. Vì việc này, nàng đều hối hận tốt một đoạn thời gian. Ước mặc! Diệp mặc cũng là vành mắt có chút hồng, năm đó ước mặc khi hắn trước mắt vẫn lạc nội tâm của hắn cái loại này dày vò cùng thống khổ không ai có thể lý giải. Hắn thực xin lỗi ước mặc giống nhau thực xin lỗi Tống Ánh Trúc, cho tới bây giờ, hắn cũng không có tìm được lạc tố tố cùng Tống Ánh Trúc đám người. Tuy nhiên dự cảm lạc tố tố các nàng còn sống thế nhưng là loại này tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Hiện tại ước mặc xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn ngoại trừ cảm khái bên ngoài còn có chính là cảm tạ. Cảm tạ địch cử cứu được ước mặc bằng không mà nói, ước mặc hay là một cái nhận hết cha tấn thậm chí đã tán loạn tàn hồn. Đinh Thành trong lòng cũng là thở dài một tiếng, hắn suy đoán kỳ lạc phi cùng ngu thanh rất có thể là cùng lạc tố tố, chân băng du các nàng cùng một chỗ, có thể hắn và diệp mặc hai người hầu như tìm lần tạo hóa vũ trụ chính là tìm không thấy mấy người nửa điểm dấu vết. Hiện tại thánh vị tranh đoạt sắp bắt đầu, có lẽ chỉ có giết chết xích yêu, hắn có thể nghĩ biện pháp tìm lượt toàn bộ minh mông. Trông thấy Diệp ước mặc cùng Diệp mặc gặp mặt địch cửu càng là đều muốn đi tìm địch thu thủy. Biển đảo về sau, chính là sinh tử đại chiến. Dùng sức yêu thực lực, còn có sức yêu giúp đỡ, hắn có thể hay không tại đây một hồi sinh tử quyết chiến bên trong sống sót, hay là hai việc khác nhau. Theo thu thủy sinh ra đến bây giờ, hắn không có cố gắng hết sức qua một ngày phụ thân trách nhiệm mỗi lần cảm nhận được nông tú kỳ cái kia lo lắng ánh mắt địch cửu trong nội tâm liền trở nên không dễ chịu. Một hồi lâu, Diệp ước mặc mới từ cái loại này thương cảm ôm ấp tình cảm bên trong tình táo lại, ánh mắt của nàng đã rơi vào ninh thành trên người, chẳng qua là giờ phút này ninh thành cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Địch cửu đã cắt đứt loại này thương cảm khí tức ta nghĩ muốn đi một chuyến ngũ hành vũ trụ ta có một cái con gái vừa ra đời cùng với ta tách ra tại biện đạo trước khi bắt đầu ta nghĩ muốn đi tìm tìm xem. Địch cửu mà nói vừa nói đi ra, vô luận là Diệp mặc hay là ninh thành hoặc là tử tiêu đều đã minh bạch ý của hắn. Từ tiêu cười cười, ngươi cứ đi, nơi này có ba người chúng ta, không sơ hở tí nào. Chúng ta không có cách nào tìm xích yêu phiền toái, cái kia xích yêu cũng không có biện pháp đến tìm kiếm phiền phức của chúng ta. Chờ thánh vị quảng trường vũ trụ biển đạo lúc bắt đầu, ngươi có lẽ cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần tại thánh vị quảng trường lưu danh tu sĩ, cũng có thể cảm ứng được thánh vị trước khi bắt đầu đại biển đạo. Ly khai tạo hóa vũ trụ sau, địch cử bằng tốc độ nhanh về tới ngũ hành vũ trụ. Dù là địch cửu thần niệm có thể xuyên qua vô số biên giới cùng vị diện, hắn cũng không cách nào quét lượt toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Địch cửu rất rõ ràng, thời gian của hắn cũng không nhiều. Ánh vị quảng trường cái kia nồng đậm thiên địa nguyên khí sau khi tưới nước đến, đại biểu cho biển đảo có lẽ rất nhanh muốn đã bắt đầu. Cho nên hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được thu thủy, sau đó đem các nàng toàn bộ đưa đến tạo hóa vũ trụ đi. Địch Cửu thần niệm tầng tầng lớp lớp quét ngang đi ra ngoài, nhìn hắn gặp phần đông người quen, năm đó đại đỉnh tự do tiên thành bỗng nhiên thiền thiên, nhìn thấy lúc trước hắn mới tới tiên giới thời điểm đi theo hắn liễu du hân cùng tần phù kiếm, nhìn thấy đã từng dạy hắn trận đạo nhập môn thiên phong hoa, bất quá đây chẳng qua là một cái mộ bia mà thôi. Địch Cửu trong nội tâm cảm thán không thôi, tuy nhiên thiên phong hoa cũng không phải sư phụ của hắn, nhưng địch Cửu lại đem thiên phong hoa trở thành sư phụ đến xem. Đó là một cái vô tư cường giả, đáng tiếc bị đạo lữ phản bội. Cũng may hắn đã giúp đỡ thiên phong hoa tìm trở về chàng tử, hạ vi vi có lẽ so thiên phong hoa sớm hơn hóa bụi. Bốn phương tiên giới, một cái thanh tú tuyệt luân nữ tử tiến nhập địch cửu thần niệm địch cửu trí nhớ lần nữa bị mở ra, đó là một cái cùng hắn đã thành qua thân nữ tử. Năm đó hắn còn thậm chí đều không có bước vào tu luyện chi cảnh, lại âm xoa dương thác bị lam như dẫn tới cực giả đại lục, sau đó nhận thức cảnh mà xong Hôm nay cảnh mặt song đã là đại la tiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên vương chi cảnh. Đứng ở cảnh mặt song bên người nữ tử, địch cửu lại cũng nhận thức cùng hắn đến từ địa cầu, địch cửu biết rõ nàng gọi tàng bắc tử. Tàng bắc tử giống nhau chính là đại la tiên cảnh giới, bất quá giờ phút này hai người tình cảnh cũng không khá lắm. Địch cửu trí nhớ về tới tiên nữ tinh, lúc kia hắn mang theo thụ để trốn chạy để khỏi chết. Hai người các ngươi đem thứ đồ vật sao ra đây a sau đó cùng theo ta cùng đi. Bằng không mà nói, ngươi nên biết thiếu chủ của chúng ta nóng này. Nói lời này chính là một gã tiên tôn trung kỳ cường giả, hắn cũng không có đồng thủ, nhưng hắn khí thế đã sớm bao phủ ở đứng ở trước mặt hắn tàng bác tử cùng cảnh mặt song. Cảnh mặt song sắc mặt hơi có vẻ tái nhật tiền bối, ngươi là một cái tiên tôn cường giả, đối với chúng ta hai cái đại la tiên đồng thủ, không chê hơi quá đáng ư. Tầng Bắc Tử vô lực thở dài một tiếng, dù là biết rõ không có dùng, vẫn là nói ra, lại để cho tứ phương tiên lục trùng sinh khai sáng tinh không tiên thành địch cửu là ta đại ca các ngươi như vậy làm việc, nếu để cho địch đại ca biết rõ, không chỉ nói các ngươi thiếu chủ. Ha ha ha ha. Không đợi Tầng Bắc Tử đem nói cho hết lời, cái này tiên tôn liền ha ha cuồng tiếu đã cắt đứt Tầng Bắc Tử mà nói, cái kia đều là chuyện đã qua, hiện tại coi như là địch cửu đứng trước mặt ta, ngươi thì như thế nào? Một cái đột ngột thanh âm cũng đi theo đá cắt đứt người này tiên tôn mà nói. Địch, địch tiền bốn. Cái này tiên tôn thanh âm im bặn mà dừng, hắn khẳng định đây là địch cử thanh âm. Tứ phương tiên lục phần đông tu sĩ đối địch cử đều là sùng bái đến trong xương cốt, rất nhiều địch cử năm đó chiến đấu cùng nói chuyện thủy tinh cầu khắp nơi đều có bán ra. Người này tiên tôn mặc dù nói địch cửu đứng ở trước mặt hắn lại có thể thế nào, trên thực tế đây chẳng qua là nói một chút mà thôi, thật sự địch cửu đứng ở trước mặt của hắn, hắn chỉ sợ ngay cả đều đứng không vững. Địch đại ca, tàng bác tử cùng cảnh mặt song đều là kích động không thôi nhìn xem hư không cho dù các nàng không có trông thấy địch cửu, khẳng định địch cửu thần niệm liền rơi vào nơi đây. Bành, một đoàn huyết cạn bá nổ bung, người này tiên tôn biến mất tại cảnh mặt song cùng tàng bác tử trước mặt. Địch cửu thanh âm lần nữa truyền tới, nơi này có hai cái nhẫn, các ngươi giữ lại tu luyện A, ta hôm nay sự tình quá nhiều, sẽ không đến cùng các ngươi gặp mặt hy vọng bên trong sớm một ngày xông vào tiên đế, sau đó bước vào thần giới. Nói đến thần giới hai chữ sau, địch cửu thanh âm đã là biến mất không thấy gì nữa. Cảnh mặt song trong nội tâm âm thầm thở dài, nàng nhớ tới năm đó ở thiên mạc thời điểm, nàng làm một chuyện còn có nàng nói lời. Hôm nay, hết thảy đều trở nên xa xôi đứng lên địch cửu thần niệm đã rơi vào thái cực giới, đây là hắn thành lập ra tòa biên giới. Thái cực giới lớn nhất tông môn tinh không đao tông chính là hắn thành lập. Bất quá hắn coi như là một cái không lớn phụ trách tông chủ, đã thành lập nên tinh không đao tông sau cũng không có tại tông môn ở lại bao lâu, liền trực tiếp rời đi. Năm đó tinh không đao tông liền hưng thịnh vô cùng, đã trở thành thái cực giới đệ nhất tông môn. Đã nhiều năm như vậy, tinh không đao tông có lẽ càng là hưng thịnh. Địch cửu thần niệm xuyên qua tinh không đao tông hộ trận, hắn cùng với nhầm tễ sát nói một chút, lại để cho nhầm tế sát đem tông môn tông chủ vị truyền cho đệ tử, nhầm tễ sát có thể tiến vào tạo hóa chi môn, sau đó tiến về trước thánh vị quảng trường chứng đạo bước thứ ba. Lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là nhầm tễ sát vậy mà không có ngồi ở tông chủ trên vị trí, mà là ngồi ở một cái bình thường trưởng lão vị trí. Không chỉ như thế, nhầm tế sát trong cơ thể còn có cấm chế tựa hồ tu vi không có tăng trưởng nhiều ít vẫn còn hợp đạo chi cảnh. Ngồi ở tông chủ vị chính là một gái yêu dị ánh mắt nam tử, địch cửu chưa bao giờ thấy qua người này, ra hỏa này thậm chí là một cái hợp giới cường giả. Tại đây ra hỏa trong tay có một cái hồ lô, miệng hồ lô địa phương bạch quang chớp động thật giống như tùy thời tùy khắc đều phun ra một đạo giết mang bình thường. Địch cửu có chút nhíu mày, tinh không đao tông là hắn thành lập tuy nói là thái cực giới đệ nhất tông môn, bởi vì thái cực giới tu luyện trình độ vốn là không cao, một cái hợp giới cảnh cường giả cái kia tại thái cực giới là đỉnh cấp trong đỉnh cấp tồn tại. Tinh không đao tông xảy ra cường giả loại này. Lập tức địch cửu cũng cảm giác được tinh không đao tông áp lực cái này thái cực giới đệ nhất đại tông môn, tông môn ở trong vậy mà không có bao nhiêu đệ tử đi đi lại lại, thoạt nhìn thật xấu như tất cả mọi người đang bế quan bình thường Không đúng tông môn trận pháp lại bị khóa lại, chẳng những bên ngoài có hộ trận hơn nữa bên trong tu sĩ cũng không cách nào đi ra ngoài. Lần này tạo hóa chi môn mở ra, chúng ta tinh không đao tông cũng nhất định phải đi qua. Nhâm trưởng lão ta tinh không đao tông vẫn còn phía ngoài hợp đạo trở lên trưởng lão có bao nhiêu. Yêu gì ánh mắt nam tử nói chuyện cực kỳ chậm chạp giống như muốn đem từng cái lời nhả rõ ràng bình thường. Nhậm Tế Sát đứng lên, Tinh Không Đao Tông cường giả những năm này đi lại bị chết, hợp đạo trở lên bên ngoài sợ là đã không có. Ba tương đương, yêu gì ánh mắt nam tử một cái tát đập vỡ trước mặt cái bàn, ngữ khí âm trầm nói, Nhâm trưởng lão lá gan không nhỏ a, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Một cái ha ha thanh âm thay thế Nhậm Tế Sát mà nói, hắn lá gan coi như cũng được, ngược lại là lá gan của ngươi là thật không nhỏ, ta Tinh Không Đao Tông tông chủ vị trí, ngươi cũng dám ngồi, ngươi rốt cuộc là. Chương 1239, Bảo Búi, mời vào chỗ. Người đăng, Linh HTT. Yêu gì ánh mắt nam tử một câu là ai còn không có nói ra, một gã mặc bình thường áo vải thanh niên liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này đại điện bên ngoài khắp nơi cấm chế, không chỉ như thế tinh không đao tông cũng khắp nơi cấm chế, người nọ là vào bằng cách nào. Yêu gì ánh mắt nam tử vẫn còn kinh dị không chừng thời điểm, nhầm tế sát nhưng là cuồng hỷ vọt ra tông chủ. Ngươi là địch cửu, nghe được nhầm tế sát mà nói, cái này yêu gì ánh mắt nam tử rốt cuộc hiểu rõ trước mắt người thanh niên này là ai? Sáng tạo thiên đao tông tông chủ địch cửu cũng là tiêu diệt cực bối thiên hải địch cửu, đúng là hắn chờ người. Địch cửu không có để ý cái này yêu gì ánh mắt lời của nam tử, chẳng qua là nhìn xem nhầm tễ sát hỏi, nhầm tông chủ, là chuyện gì xảy ra? Lúc chưa triệt để hiểu rõ cụ thể nguyên nhân lúc trước địch cửu sẽ không đồng thủ. Dù là nhậm tễ sát bị người rơi xuống cấm chế, hắn cũng không biết là không phải trước mắt cái này yêu dị dưới con mắt. Nhậm tễ sát cuối cùng là chậm một hơi, con mắt sáng lên, tông chủ, người này gọi bối quẩn. Không đợi nhậm tễ sát đem nói cho hết lời, địch cửu liền bật thốt lên nói ra, cực bối thiên hải bối ra đến. Ha ha ha ha. Bối quẩn ha ha cuồng tiếu một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng vọt chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, liền từ tạo giới cảnh biến thành một cái chính thức tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa Tu Vi còn triệt để vững chắc tài tạo hóa cảnh. Địch cửu cũng không có để ý, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có thay đổi di chuyển thoáng một phát. Cái này ra hỏa đem Tu Vi ẩn nấp tài hợp giới cảnh. Hắn nhìn không ra là bởi vì hắn căn bản cũng không có dùng thần niệm đi quan sát cái này ra hỏa, nếu như hắn thần niệm quan sát một chút đối phương ẩn nấp thủ đoạn cường thịnh trở lại cũng sẽ bị hắn khám phá. Đồng thời với hắn mà nói, vô luận đối phương là hợp giới cùng tạo hóa, đều là một sự việc, không có nửa điểm khác nhau. Biết rõ đối phương là bối gia dương nhiệt, địch cựu tự nhiên là hiểu được cái này ra hỏa là tới báo thủ. Nghe nói ta ở bên ngoài chưa có trở về thời điểm, vàn độc đạo quân đi tiêu diệt cực bối thiên hải, mà ngươi chính là đồng hành người. Bản thánh không có hoan uổng ngươi đi. Bối quẩn lúc nói chuyện, khí thế đã triệt để khi hắn quanh người tạo thành một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Nhậm tế sát há to mồm, theo bản năng đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Bối quẩn vốn là rất mạnh, hắn thật không ngờ cường đại như thế bối quẩn còn muốn ẩn nấp thực lực của mình, đây quả thực. Ngươi là lo lắng ta không dám trở về, cho nên ẩn nấp Tu Vi, ở chỗ này chuyên môn chờ ta kia mà. Địch cửu nhàn nhạt hỏi một câu, cũng không có để ý bối quẩn cường đại Tu Vi áp chế. Nhầm tế sát đã hiểu được, rất hiển nhiên bối quẩn là trở về báo thủ. Tuy nhiên cực bối thiên hải không phải địch cửu tiêu diệt, nhưng là bối quẩn hiển nhiên đem cái này sổ sách một bộ phận tính toán tại địch cửu trên đầu. Hắn lo lắng địch cửu không dám trở về, chẳng những ẩn nấp thực lực, còn thời gian dần qua nát bấy tinh không đáo tông thực lực để cho bọn họ có thể tùy thời truyền tin cho tông chủ. Bối quẩn ha ha cười cười, ngươi đoán đúng rồi một ít bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm kiếm cái kia vạn độc đảo quân ta cho phép ngươi luân hồi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào nhậm tễ sát trên người, ngươi đã không có giá trị lợi dụng cũng đi chết đi. Đang khi nói chuyện, đưa tay chém ra mấy đảo thần thông đảo vận Ken Ket, nhầm tễ sát cũng cảm giác được thân thể kinh mạch cùng thức hải phát ra từng tiếng rất nhỏ mảnh vang, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, hắn biết mình xong đời. Nhưng sau một khắc hắn cũng cảm giác được không đúng kinh mạch của mình thức hải cố gắng hết sức nứt ra, vì sao còn bình yên vô sự. Không phải bình yên vô sự, trong cơ thể hắn chói buộc tựa hồ biến mất vô ảnh vô tung thực lực vẫn còn điên cuồng tăng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bối quẩn kinh dị chằm chằm vào nhậm tế sát, hắn mới vừa rồi là muốn cho nhậm tễ sát kinh mạch thức hải cố gắng hết sức nứt ra, sau đó thống khổ cuồn cuộn vẫn lạc đánh rơi. Hắn khẳng định địch cửu không có cơ hội ngăn trở coi như là địch cửu cưỡng ép ngăn trở hắn cũng sẽ ngăn ở địch cửu trước mặt. Nhưng này là chuyện gì xảy ra? Địch cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích nhậm tễ sát vậy mà chút nào sự tình đều không có. Chẳng những sự tình gì đều không có, hơn nữa tựa hồ còn khôi phục thực lực, hắn ở đây nhậm tễ sát trong cơ thể lưu lại cấm chế giống như là một chuyện cười bình thường. Bối quẩn lập tức liền nghĩ đến không đúng, không có ai ra tay, nhậm tễ sát tuyệt đối không có khả năng khôi phục, hắn cuối cùng thần thông đạo vận tuyệt đối không thể có thể đột nhiên đã mất đi tung tích. Nơi đây có thể xuất thủ chỉ có địch cửu, nói cách khác địch cửu thực lực cùng hắn đoán hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây, hắn không chút lựa chọn tế ra trong tay hồ lô, nghiêm nghị quát bảo bối, mời vào chỗ. Một đạo bạch quang không nhìn thẳng không gian, vượt qua bối quẩn cùng địch cửu ở giữa khoảng cách bối quẩn tiếng nói vẫn còn thời điểm liền xuất hiện ở địch cửu cổ bên cạnh. Lúc cái này bạch quang xuất hiện ở địch cửu cổ bên cạnh thời điểm địch cửu hộ thân lĩnh vực mới xuất hiện một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên. Địch cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích trực tiếp vươn hai cây đầu ngón tay. Cái này hai cây đầu ngón tay duỗi ra thời điểm, thời gian tựa hồ dừng lại. Cái này một phương không gian biên giới bên trong, hết thảy cũng dừng lại, ngoại trừ địch cử ngón tay. Dù là bạch quang vượt qua không gian, có thể tại đây bất động trong thời gian, bạch quang cũng không có có thể lại tiến một phần một chút nào. Sau một khắc địch cử ngón tay đã đem cái này bạch quang giáp tải trong ngón tay đang lúc. Bối quẩn sắc mặt đột biến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trừ hắn ra sư phụ bên ngoài, còn có người có thể sử dụng ngón tay đưa hắn chảm đạo hồ lô sát thần nắm. Mặc dù hắn cái này hồ lô là bắt trước sư phụ hồ lô luyện chế thế nhưng tài liệu tuyệt đối là cấp cao nhất đồ vật hơn nữa cũng là hắn sư phụ tự mình ra tay luyện chế. Làm sao có thể có cường giả loại này, có thể nắm hắn chảm đạo hồ lô? Địch cửu nếu như mạnh như vậy... Năm đó làm sao có thể mời vạn độc đạo quân ra tay, dùng độc hủy diệt hắn cực bối thiên hải. Thứ này có chút quen thuộc A. Địch cửu đang khi nói chuyện thò tay bóp hướng về phía bối quẩn cổ. Bối quẩn sắc mặt ngay lập tức liền trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh theo chán của hắn điểm một chút chảy ra đến. Trước mắt cái này địch cửu so với hắn sư phụ cũng sẽ không yếu, hắn thậm chí hoài nghi địch cửu so với hắn sư phụ còn muốn hơi mạnh mẽ một ít. Dù sao hắn học đồ vật sư phụ cũng biết, mà địch cử cùng hắn nhất định là lần thứ nhất gặp mặt. Răng rác, bối quần nghe được cổ mình truyền đến cốt cách đứt gãy thanh âm, lập tức tâm như cho tàn. Quá mạnh mẽ, vì cái gì hắn muốn tu luyện đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, đi ra cái thứ nhất liền gặp cường giả loại này. Chẳng lẽ đối phương đã bước vào bước thứ tư? Cái này quyết không có thể nào, sư phụ nói minh mông bên trong, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua, nói cách khác không có bất kỳ người nào có thể ở cái này một mảnh vũ trụ minh mông bước vào bước thứ tư. Ta trước kia nghe nói có một người gọi lục áp, hắn có một cái pháp bảo gọi chàm tiên hồ lô, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Đem bối quẩn cổ nắm, nhẹ nhõm đem bối quẩn nâng lên trước mặt mình sau, địch cửu mới nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi biết ta sư phụ. Bối quẩn ngữ khí có chút sợ hãi đứng lên, hắn giờ phút này mới hiểu được mệnh tải trong tay người khác thời điểm có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắc hắc ngươi sư phụ ánh mắt cũng không thế nào mặt đất a. Lần trước thu một cái họ lộc bị ta xong rồi mất, hôm nay một cái họ bối, hay là muốn bị ta giết chết. Địch cửu hắc hắc một tiếng, mỉa mai nói. Địch đạo hiểu, ngươi không thể đụng đến ta. Bối quẩn nói một câu nói, sẽ thấy cũng nói không nổi nữa. Dùng hắn sư phụ đến uy hiếp địch cửu ư. Địch Cửu vừa rồi rõ ràng nói, Lộc sư huynh cũng chính là hắn giết, hắn còn thế nào uy hiếp? Nhậm Tông chủ, người này giết ta tinh không đao tông bao nhiêu người? Địch Cửu nơi nào sẽ để ý tới bối quần, trực tiếp hỏi Nhậm tế sát? Nhậm tế sát vẫn như cũ tài kích động không thôi chính giữa bối quần cường giả loại này, tài Địch Cửu trong tay lại vẫn cùng một cái con sâu cái kiến bình thường, không có lực phản kháng, có thể thấy được Địch Cửu mạnh bao nhiêu? Ta tinh không đao tông năm tên hợp đạo trưởng lão, còn có ba gã hỗn nguyên hậu kỳ chấp sự, vô duyên vô cớ mất tích, có lẽ cũng vẫn lạc tại người này trong tay. Người này ở lại ta tinh không đao tông, ngoại trừ phải đợi ngươi trở về bên ngoài, sợ vẫn có một kiện sự tình khác. Nhầm tế sát trả lời thời điểm, vẫn là không có từ trong sự kích động hồi phục tinh thần. Hắn biết rõ địch cửu rất cường đại, bằng không mà nói cũng không có thể ngăn cản bối ra xâm lấn. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới hoặc là nói không dám nghĩ địch cửu cường đại đến loại tình huống này. Người ở tại chỗ này còn có chuyện gì? Địch cửu tay siết chặt bối quẩn cũng cảm giác được chính mình thức hải cùng linh hồn đều tải bốc cháy lên, cả người hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Địch cửu không có nửa phần để ý đưa bàn tay vỗ vào bối quẩn mi tâm phía trên, dù là bối quẩn là tạo hóa cảnh, hắn siêu hồn. Chẳng qua là sau một lát địch cửu sắc mặt chính là biến đổi, lập tức lật tay, bối quẩn hóa thành hư vô. Hắn lại vội vàng đối nhậm tễ sát nói ra, ngươi lập tức chỉnh đốn tinh không đao tông, đem tinh không đao tông giao tiếp, sau đó tiến vào tạo hóa chi môn đi thánh vị quảng trường tạo giới. Ta hiện tại có việc gấp phải lập tức rời đi nơi đây. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1240, sao ngươi dám đến? Người đăng Linh HTT. Địch cửu trực tiếp xé rách biên giới, hắn muốn tải trước tiên tiến về trước thất đạo giới. Bối quẩn tin tức rất là vụn vặt bất quá địch cửu cũng theo bối quẩn bộ phận trong trí nhớ được biết hắn và lục áp quan hệ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn chỉ có thể coi là là lục áp ký danh đệ tử thậm chí ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính là. Lục áp sở dĩ thu hắn làm đệ tử chỉ là bởi vì âm dương thái cực đồ mà thôi. Bối quẩn đến từ cực bối thiên hải, đã sớm biết âm dương thái cực đồ là thái cực giới thế giới trí bảo. Hoặc là nói bối gia đã sớm đều muốn luyện hóa thái cực giới, chỉ tiếc thái cực giới một mực có một cái khổng tái. Khổng tái cũng không phải là bối gia có thể tùy tiện khi dễ, bối gia dám đi tìm kiếm khổng tái phiền toái, chỉ sợ kết quả là bối gia triệt để biến mất tại đây một phương trong hư không. Khổng tái gặp chuyện không may sau, bối gia cũng bởi vì bối cô Yến bên trong ra một vài vấn đề. Rồi sau đó một mực không có nhân tài kiệt xuất đi ra thẳng đến bối ra ra hai gã bước thứ ba cường giả. Đáng tiếc chính là căn cứ bối ra điều tra âm dương thái cực đồ tại thái cực giới mất tích căn bản cũng không biết nơi đi. Bối quẩn gặp phải lục áp thời điểm, lục áp cũng là ở tìm kiếm âm dương thái cực đồ. Bối quẩn nói cho lục áp âm dương thái cực đồ tại thái cực giới xuất hiện qua, dựa theo bối ra phương thức thậm chí còn khả năng thông qua thái cực giới suy tính ra thái cực đồ hiện tại xuất hiện vị trí. Không chỉ như thế, bối quẩn còn giao một cây mộc trục cho lục áp, nói cái này mộc trục vốn là treo âm dương thái cực đồ. Bởi vì căn này mộc trục lục áp thuận tiện truyền một ít đạo pháp cho bối quẩn, hơn nữa giúp đỡ bối quẩn luyện chế ra một kiện chảm đạo hồ lô. Bất quá lục áp cũng không có đến thái cực giới, trên đường lại đột nhiên nói mơ hồ cảm ứng được âm dương thái cực đồ phương vị, sau đó trực tiếp cùng bối quẩn tách ra. Không cần phải nói, lục áp phải đi tìm kiếm âm dương thái cực đồ. Bối quẩn chỉ biết là lục áp hẳn là thông qua một trục cảm ứng được thái cực đồ, hắn cũng không biết lục áp muốn đi địa phương nào tìm kiếm âm dương thái cực đồ, có thể địch cửu biết rõ A. Hắn âm dương thái cực đồ ngay tại thất đạo giới thương hội quyết trên người, hắn một mực bởi vì tu luyện hoặc là sự tình các loại, chưa kịp đi một chuyến thất đạo giới đem thương hội quyết trên người âm dương thái cực đồ cầm về. Hiện tại lục áp cảm ứng được âm dương thái cực đồ, không cần hỏi, lục áp cũng phải đi thất đạo giới. Âm dương thái cực đồ tại thương hội quyết trên người, địch cửu nhẹ nhàng hãy cầm về đã đến. Và nhất bị lục áp lấy đi, vậy hắn đều muốn lấy thêm quay về âm dương thái cực đồ vậy phiền toái lớn. Cho nên địch cửu mới có thể lập tức ly khai, hắn muốn đi thất đạo giới cầm lại âm dương thái cực đồ. Lúc trước địch cửu tiến vào thất đạo giới là từ địa ngục vòng xoáy tiến vào, dùng địch cửu thực lực hôm nay, hắn tự nhiên không cần phải nữa theo địa ngục vòng xoáy đi vào. Bất quá thất đạo giới vị trí rất cổ quái, nếu như địch cửu không phải đi qua một lần, hắn thậm chí còn là chỉ có thể theo địa ngục vòng xoáy đi vào. Thất đạo giới cùng với minh mông bên trong là một loại vũ trụ bình thường, cùng ngũ hành vũ trụ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Địch cửu đi qua một lần có mơ hồ ấn tượng, thậm chí hắn còn mượn nhờ luân hồi kiểu phá vỡ qua thất đạo giới. Coi như là như vậy, hắn cũng là hao tốn gần một tháng thời gian, lúc này mới lần nữa vạch tìm tòi thất đạo giới biên giới. Lúc địch cửu lần thứ hai rơi vào thất đạo giới địa bàn lúc lập tức ngây dại. Đây là thất đạo giới. Lúc trước hắn đến thời điểm thất đạo giới khắp nơi từng tầng một từ khí tuyệt đại đa số tu sĩ cũng tụ tập tại thất đạo thành. Không phải là bởi vì thất đạo thành thần linh khí sung túc, mà là bởi vì thất đạo thành tại thất đạo giới sinh cơ càng mạnh hơn nữa một ít. Chính là bởi vì thất đạo giới bị phần đông cường giả hấp thu cùng phá hư quá lợi hại cho nên toàn bộ thất đạo giới ngoại trừ thương hội quyết bên ngoài tìm khắp không đến thứ hai bước thứ ba cường giả. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Thất đạo giới chẳng những sinh cơ nồng đậm quy tắc hoàn thiện đứng lên, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm cái này không bình thường a. Tại địch cử xem ra thất đạo giới hoàn toàn là bị ngăn cách thế giới, thiên địa quy tắc bị ngăn cách, thiên địa nguyên khí bị ngăn cách, thậm chí ngay cả luân hồi đạo vận đều bị ngăn cách một chỗ như vậy cuối cùng chỉ có thể triệt để tiêu vong mới đúng. Địch cửu thần niệm quét ngang đi ra ngoài, hắn thần niệm rất nhanh liền đã rơi vào thất đạo thành. Lại để cho địch cửu kinh hỷ chính là, hắn nhìn thấy thương hội quyết. Thương hội quyết chỉ cần vẫn còn, vậy là tốt rồi. Chẳng qua là thương hội quyết hiện tại đã là tạo hóa cảnh, chẳng những là thương hội quyết thất đạo thành những cái kia cường giả hiện tại hầu như đều là bước thứ ba. Ngẫm lại cũng là, lúc trước thất đạo thành bị khốn trụ một nhóm người liền đều là bước thứ ba cường giả. Chỉ là bởi vì thất đạo giới quy tắc thiếu thốn, thiên địa nguyên khí thiếu thốn, lúc này mới tu vi không ngừng yếu bớt mà thôi. Hiện tại thiên địa quy tắc đầy đủ hết bọn hắn, chẳng qua là đem thoái hóa thực lực lại bổ trở về mà thôi. Chẳng qua là hô hấp thời gian, địch Cửu liền đã rơi vào thất đạo thành bên ngoài. Ngươi là địch. Địch Cửu vừa xuất hiện ở chỗ này, một gã tạo giới cảnh viên mãn tu sĩ liền nhận ra địch Cửu kinh dị kêu lên. Xem cái này ra hỏa quanh người đạo vận lưu chuyển, địch Cửu đoán chừng còn có một thời gian ngắn, cái này ra hỏa sẽ bước vào hợp giới cảnh. Không sai, ta chính là địch Cửu. Địch Cửu nhẹ gật đầu, hắn thần niệm quét đến pháp hư không bước tới đây. Hiển nhiên hắn vừa đến thất đạo thành cửa ra vào, Pháp sẽ biết. Địch đạo, địch cửu, ngươi còn dám lại quay về thất đạo thành. Pháp khiếp sờ chằm chằm vào địch cửu, hắn thật sự là không nghĩ ra địch cửu vì cái gì còn dám trở lại thất đạo thành. Năm đó địch cửu tại thất đạo thành giết mấy trăm hợp đạo cường giả, sau đó cướp đi thương hội quyết khai thiên bút, chẳng lẽ địch cửu không biết hắn sau khi trở về chờ hắn chính là một cái tử lộ ư? Địch Cửu câu nói đầu tiên thì hỏi, có hay không một cái sử dụng hồ lô pháp bảo gia hòa tới nơi này. Hắn lo lắng là Lục Áp đã tới nơi đây, hơn nữa lấy đi âm dương thái cực đồ cùng sinh tử bộ. Hai thứ đồ này, Địch Cửu cũng không có ý định tiếp tục cho Thương Hội Quyết giữ lại. Ha ha, ngươi cân nhắc mình một chút a. Thương Hội Quyết thanh âm kịp thời rơi vào tay, đi theo hơn 10 người đem Địch Cửu vây lại. Tuy nhiên hơn 10 người đem Địch Cửu vây lại, Thương Hội Quyết nhưng là nhíu mày. Theo lý thuyết nơi đây mấy ngàn người nhiều, hắn cũng chủ động đứng ra, không nói một hô về sau ứng với người tụ tập, chí ít có mấy trăm người ứng với hắn mới đúng. Hiện tại chỉ có mười mấy người, đây là có chuyện gì? Thương hội quyết rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, lúc trước địch cử bị ngàn mấy người vây khốn, kết quả hắn bằng vào một cái đao trận trực tiếp chém giết mấy trăm hợp đảo tu sĩ. Dù là hiện tại thất đạo thành gia hòa tu vi thấp nhất cũng là khôi phục tạo giới cảnh, nhưng ai có thể khẳng định địch cử thực lực không có tăng lên đây? Muốn biết rõ địch cửu lúc trước đại sát tứ phương thời điểm, mới hỗn nguyên cảnh giới mà thôi. Đương nhiên ngoại trừ sợ địch cửu bên ngoài, còn có chính là thương hội quyết khống chế thất đạo thành bất quá là bởi vì thương hội quyết thực lực cao một chút mà thôi. Về phần ân huệ, thương hội quyết tải thất đạo giới qua nhiều năm như vậy chẳng qua là đa lợi dụng đi một tí tài nguyên mà thôi, cũng không có ân huệ bị người khác. Đem ta khai thiên bút giao ra đây, sau đó giao ra một tia linh hồn lạc ấn ta lưu ngươi một mạng. Thương hồi quyết không hề đi để ý người khác coi như là chỉ có hắn một cái, miền ép địch cửu cũng là rất dễ dàng. Năm đó hắn mặc dù không có miền ép địch cửu, giống nhau là lại để cho địch cửu không dám dùng sức mạnh. Hiện tại hắn thực lực so với năm đó, đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Địch cửu coi như là hợp đạo thành công, thậm chí là tạo giới cảnh, vậy thì như thế nào? Huống chi, địch cửu làm sao có thể nhanh như vậy liền tạo giới? Đừng nhìn thất đạo giới tu sĩ đều là bước vào bước thứ ba, đó là bởi vì mọi người vốn chính là bước thứ ba, hiện tại chẳng qua là đem mất đi tu vi tìm trở về mà thôi. Thương hội quyết những lời này nói ra sau, địch cửu triệt để nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi mơ hồ cảm thấy thương hội quyết trên người âm dương thái cực đồ khí tức. Lục áp rõ ràng đi tìm âm dương thái cực đồ, không biết vì cái gì đến bây giờ còn chưa tới. Mọi người đừng cho hắn chạy thoát. Thương hội quyết nói xong câu đó, sau, sinh tử bộ đã xoáy lên, biến thành minh mông sinh tử khí tức, cái này sinh tử khí tức liền giống như nắm trong tay cái này một phương biên giới thiên đạo bình thường, hết thảy sinh tử đều ở đây thiên đạo phía dưới. Địch cử ha ha cười cười, thật giống như không có nửa điểm cảm giác bình thường, vẫn là tiến tới một bước liền pháp bảo đều không có tế ra cứ như vậy một quyền oanh hướng về phía thương hội quyết. Làm sao có thể? Thương hồi quyết ngốc trẻ nhìn xem địch cửu kia bỏ qua hắn lĩnh vực nắm đấm, còn có địch cửu bỏ qua sinh tử bộ sinh tử thiên đạo một bước. Tại sinh tử bộ sinh tử thiên đạo phía dưới, theo lý thuyết địch cửu chỉ có thể không nhúc nhích chơ mắt bị hắn thương hồi quyết nghiền ép mới đúng, địch cửu vì cái gì có thể di chuyển. Ta ngay cả ngũ hành vũ trụ thiên đạo cũng chấn ác qua, dùng ngươi điểm ấy đạo hạnh mượn nhờ sinh tử bộ thi triển sinh tử thiên đạo thật sự là kém quá xa. Tại địch cử lời của bên trong không ngớt quyền phong triệt để khóa lại thương hội quyết, sau đó nghiền ép xuống dưới. Còn lại vốn muốn đồng tay tu sĩ, trông thấy địch cử loại này vì thế, đều là theo bản năng thu chân về bước.